Nhiều giao thoa. Hầu phủ này đó lông gà vỏ tỏi, lục đục với nhau, phiền thật sự, có thể rời xa liền tận lực rời xa. Chu thị thấy nàng muốn nói lời nói, giơ tay ngừng hứa hi, nói chuyện thanh em vẫn thập phần ôn hòa, ngươi năm nay 14 tuổi, còn không biết muốn ở trong thư viện niệm bao lâu, 1 2 năm tổng muốn muốn. Giống ngươi như vậy đại cô nương, thực mau phải nghị thân, lại quá 2 3 năm phải xuất giá. Nếu ngươi trụ đến trong thư viện đi, khả năng từ thư viện ra tới phải xuất giá. Kể từ đó, ngươi cùng huynh đệ tỷ mội ở chung thời gian liền quá ngắn Nàng chính chính sắc mặt, ngươi phải biết rằng, chúng ta nữ tử muốn ở nhà chồng lập được, gần nhất yêu cầu chính mình có khả năng, thứ hai cũng muốn có nhà mẹ để người chống lưng. Chúng ta này đó trưởng bối tổng hội có giả đi một ngày. Nếu ngươi cùng trong phủ huynh đệ tỷ mội không có nhiều ít tình nghĩa, gặp được khó xử muốn xin giúp đỡ đều ngượng ngủng há mồm. Ngươi nói có phải hay không? Cho nên ta hy vọng ngươi có thể hồi hầu phủ trụ. Hứa hy lặng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, đông nhiên nở nụ cười, tươi cười có hiểu rõ, còn có một tia hơi không thể thấy thở dài. Ai đều ở vì chính mình ích lợi mưu hoa. Lao phu nhân, đại phu nhân là, nàng chính mình cũng là. Nàng muốn ném rất phiền toái nàng muốn sống được thư thái. Mà Lao phu nhân cùng đại phu nhân, thì tại đem hết giữ gìn hầu phủ ích lợi. Cho nên các nàng muốn cho nàng cùng hầu phủ ràng buộc càng sâu, như thế, về sau nàng nếu là gả đến người trong sạch, cũng có thể kéo rút một chút hồi phủ. Với các nàng mà nói, này cũng không có sai. Lao phu nhân, đại bà mẫu, hứa hy đã mở miệng, ta tính tỉnh, nghĩ đến các ngươi cũng biết, là tương đối ngay thẳng, có cái gì đều là bại ở bên ngoài, sẽ không rắp mặt một bộ, sau lưng một bộ. Cho nên chuyện này... Ta tưởng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn mà nói chuyện. Lao phu nhân khỏe miệng làn ra hơi hơi run dẩy một chút. Mẹ chồng nàng dâu ở chung 20 năm, Chu thị thập phần hiểu biết bà bà, thấy thế nàng chạy nhanh dối tay vỗ nhẹ một chút Lao phu nhân tay. Lao phu nhân đương mười mấy năm quốc công phu nhân, lại đương mười mấy năm hầu Lao phu nhân, là một cái gia lệnh thói quen thượng vị giả, hứa hy lấy như vậy bình đẳng thái độ cùng nàng nói chuyện, nàng trong lòng khẳng định thực không thoải mái. Nhưng hứa hy đứa nhỏ này, thật không thể giống trong phủ mặt khác hài tử như vậy yêu cầu nàng. Hứa hy cũng mặc kệ lão phu nhân thoải mái hay không, lập tức nói, Ngài nhị vị ý tưởng, ta biết, là sợ ta cùng hầu phủ người không thân, về sau nếu là gả cho hảo nhân ra, không giúp đỡ trong nhà. Lào phu nhân cùng chu thị sắc mặt lập tức trầm đi xuống. Các nàng tuy rằng là cái dạng này tâm tư, nhưng bị hứa hy như vậy trói lọi nói ra. Liền giống như sâu trong nội tâm nhất âm ưu ý tưởng bị người biết được giống nhau, cứ việc kia nhất âm ưu ý tưởng cũng không phải đặc biệt ác độc ý tưởng, không sợ bị người biết, nhưng vẫn là làm người cả người không thoải mái. Hứa hy liền phản phất không thấy được các nàng biến sắc, tiếp tục nói, nhưng các ngươi phải biết rằng, nếu ta đánh tiểu hưởng thụ cẩm ý ngọc thực, hưởng thụ hầu phủ hết thảy, như vậy ta tự nhiên đến vì này hết thệ phụng hiến chính mình, bao gồm chính mình hôn nhân. Nhưng ta không có. Ta thẳng đến giữa trưa mới thôi, mới ở Lao Phu Nhân nơi này ăn mấy khối điểm tâm, xem như ăn hầu phủ mấy viên mễ. Tại đây phía trước mười mấy năm, đều là hứa ra dưỡng ta. Lao Phu Nhân cùng chu thị sắc mặt lại là biến đổi. Lao Phu Nhân nói, nhưng ngươi là hầu phủ huyết mạch, trên người của ngươi chạy chính là triệu ra huyết. Bất quá ngự khi có chút nhược, lại không như vậy đúng lý hợp tình. Hứa hy khẽ gật đầu. Này Lao Phu Nhân còn có lương tri Như thế việc này là có thể tiếp tục giao lưu. Ta là chạy triệu ra huyết, nhưng hưởng thụ lại là triệu như ngữ, không phải sao. Triệu như ngữ hưởng thụ này hết thảy các người đem khống nàng hôn nhân đã đủ rồi, vì cái gì còn yêu cầu ta cũng gánh vác. Nếu đổi hài tử là như thế này một bút có lời mua bán, ngay đó phía dưới người đều đi đổi hài tử tính. Lao phu nhân cùng chu thị mặt thập phần khó coi. Kỳ thật chúng ta cũng không có như vậy tưởng. Chú thị kích động địa đạo, khi tỉ nhi, ngươi không khỏi đem nhân tâm nghị đến quá xấu rồi. Chúng ta mặc dù phải cho ngươi tìm nhân ra, cũng tất nhiên là chọn người trong sạch, sẽ không vì vinh hoa phú quý liền mặc kệ ngươi chết sống. Là, ta cũng tin tưởng như thế. Nếu không ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói lời này. Hứa hy nói, nàng sẽ trước cẩn nhẫn, sau đó khắp nơi tìm chỗ dựa, ở tìm được chỗ dựa sau hoàn toàn thoát ly hậu phủ nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đi này một bước. Dựa núi núi sập, ai biết nàng thoát đi hầu phủ, có thể hay không tiến vào một cái khác ổ sói đâu. Liên tính nàng sẽ tỉ mỉ chọn lựa một cái bản tính tốt chỗ dựa, nhưng chỗ dựa cũng là có gia tộc có thân nhân. Một khi chỗ dựa thân bằng nổi lên tâm tư khác, muốn tính cây nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn đánh cuộc ở chỗ dựa trong lòng là nàng quan trọng vẫn là gia tộc thân nhân quan trọng. Giống nhau người, Đều là lựa chọn giữ gìn gia tộc cùng thân nhân đi. Ngược lại là hầu phủ, theo nàng này nửa ngày tới quan sát, ít nhất Lao Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân là tốt. Hầu ra triệu nguyên hơn ánh mắt thanh minh, tựa hồ cũng không phải người xấu. Quan trọng nhất chính là hầu phủ ở đi xuống sân núi lộ, quyền thế tiệm tiểu, nàng đối phó lên tương đối cũng dễ dàng chút. Cho nên nàng mới nguyện ý cùng lão Phu Nhân cùng Chu Thị đối thoại. Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? lão Phu Nhân hỏi. Ta chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta hôn nhân ta làm chủ. Hứa hy nói. Không đợi hai người phản ứng, nàng lại ngay sau đó nói, nhị phu nhân đối ta như thế nào, lao phu nhân cùng đại bá mẫu các ngươi cũng thấy được. Ta không biết nàng vì sao đối ta như vậy. Hôn nhân chú ý lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta lo lắng nàng sẽ ở ta việc hôn nhân thượng làm văn. Cho nên ta yêu cầu các ngươi một cái hứa hẹn. Nàng biểu tình dị thường nghiêm túc. Đen như mực đôi mắt trầm ổn mà kiên định. Mặc dù nhân tuổi còn nhỏ, khuôn mặt hơi hiện đấu trĩ, lại làm Láo Phu Nhân cùng Chu Thị hoàn toàn không thể bỏ qua nàng lời nói lực lượng. 61 chương 61 nói thỏa, canh năm Chương 61 nói thỏa, canh năm Nàng câu đầu tiên nói cho hết lời khi, lão Phu Nhân cùng Chu Thị này hai cái phong kiến ra trưởng đấy lòng là không thoải mái. Nhưng nghe được hứa hy mặt sau câu nói kia, Hai người bỗng nhiên liền lý giải nàng nói lời này dụng ý. Có cái giống nguy thị như vậy mẫu thân, mặc kệ là ai, đều không yên tâm đi. Hôn nhân là liên quan đến nữ tử nửa đời sau hạnh phúc đại sự, hứa hy không yên tâm ngụy thị, hướng các nàng muốn một cái hứa hẹn, hoàn toàn có thể lý giải. Hai người trên mặt biểu tình đều hòa hoan xuống dưới. Chúng ta không ở gả cưới việc thượng cưỡng bách hài tử. lão phu nhân nói, ngươi hôn sự, chúng ta vốn là sẽ trưng cầu ngươi ý kiến. Sẽ không một tiếng tiếp đón không đánh liền tự tiện định ra tới. Không riêng ngươi như thế, mặt khác hải tử cũng giống nhau. Thành thân là kết thân, không phải kết thủ. Cưỡng bách hải tử thành thân không chỗ tốt. Chu thị gật gật đầu, tỏ vẻ thập phần tán đồng lao phu nhân nói. kia nếu là nhị phu nhân tự tiện cho ta định ra việc hôn nhân đâu? Hứa hi hỏi. Ngươi là chúng ta hầu phủ hải tử. Không có ta cùng hầu ra, hầu phu nhân đồng ý, nàng làm không được chủ. Lao phu nhân nói, xem nàng một bộ thực chắc chắn bộ dáng hứa hy lúc này mới thả lỏng lại, mặt lộ vẻ tươi cười, như thế, ta liền an tâm rồi. Nàng đứng lên chiều lão phu nhân cùng đại phu nhân hành lễ, đa tạ Lao phu nhân, đa tạ đại bá mẫu, không cần đa lễ. Lao phu nhân nâng nâng tay, trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. Đại phu nhân nhìn hứa hy, biểu tình ôn hòa, sau này có chuyện gì? Thẫn nhưng tới tìm lão phu nhân cùng ta nói, liền phải cùng hôm nay như vậy thoải mái hảo phong mới hảo. Đúng vậy lao phu nhân cũng phụ hòa nói. Tuy rằng bắt đầu nàng còn không lớn thoải mái, nhưng lúc này lại cảm thấy có nói cái gì rộng mở tới nói rất đúng. Nàng tại hậu trạch ngây người cả đời, xem nhiều các loại lục đục với nhau cùng nghi kỵ, càng thích giống hứa hy như vậy bằng thẳng, cái gì đều mở ra tới nói tính tình. Được lao phu nhân cùng đại phu nhân hứa hẹn. Hứa hy liền cũng lui một bước, nói, kia hảo, ta sẽ hồi hồi phụ trụ. Bất quá nếu nhị phu nhân tới tìm ta phiền thoái, vậy phải nói cách khác. Nói lên ngụy thị, lao phu nhân sắc mặt cũng khó coi. Nàng nói, ta sẽ quản thúc hảo nàng. Đem sự tình nói thỏa, hứa hy liền đứng lên cáo tử. Đại phu nhân gọi chính mình đại nhà hoàng thải điệp, người lánh ngũ cô nương đi phẩm mính cư nhìn một cái, có cái gì thiếu, tự hành đi nhà kho lánh. Cấp cô Nương thêm bảo hứa Hy hành lễ đi theo thải điệp đi phẩm minh cư phẩm minh cư thật đúng là dựa vào Vinh Hy đường kiến một cái tiểu khóa viện cũng không biết lúc ấy là kiến tới làm gì bất quá cái này tiểu viện tử không phải cùng Vinh Hy đường một cái đại môn xuất nhập mà là muốn vòng qua Vinh Hy đường một đoạn tường vây xem như độc môn độc viện cái này làm cho hứa Hy thập phần vừa lòng sân không lớn phòng lốp cũng ít bất quá hứa Hy trụ một gian một gian làm thư phòng, còn có một gian làm phòng tiếp khách, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhà ở đều thực rộng mở, hơn nữa sân cũng có 7 chục mét vuông so hứa hi ở hiện đại mua tam phòng 2 thính còn mạnh hơn không ít. Chu thị sớm đã gọi người đem ban đầu thêm vào ở nhị phòng bên kia đồ vật toàn dọn lại đây, bày ra ở phẩm minh cư. Bất quá cũng chỉ là bố trí phòng ngủ, địa phương khác đều chỉ là quét tức sạch sẽ, không có đem đồ vật phô hảo. Hứa hi ở trong sân dạo qua một vòng, Phân phó nói, nhà chính dùng để làm thư phòng, đông phòng làm phòng ngủ, tây phòng làm phòng khách. Viên ma ma vừa nghe, liền có chút khó xử. Tuy còn sợ không chuẩn hứa hy tính tình, bất quá vẫn là làm hết phận sự mà góp lời nói, cô nương, giống nhau nhà chính đều dùng để đại khách. Dùng tây phòng làm phòng khách, không hào đi. Nhưng nhà chính sáng sủa A, làm thư phòng chính thích hợp. Hơn nữa ta ở nơi đó ngốc thời gian cũng dài nhất. Đương nhiên phải dùng tốt nhất nhất thoải mái nhà ở tới làm thư phòng. Đến nôi tiếp khách, ta nơi này lại không có gì người tới, dùng thời gian cực nhỏ, nếu dùng tốt nhất nhà ở tới làm phòng khách, kia chỉ do lãng phí. Hứa hy khoác tay, chiếu ta phân phó làm. Đến, vị này chính là nghe không tiến ý kiến, chính mình cực có chủ kiến chủ nhân. Viên ma ma chỉ phải chỉ huy đại gia đem phô đệm chăn chờ đồ vật dọn tiến đông xương. Lại đem trong nhà chính bàn bát tiên cùng ghế dựa dọn đến Tây Sương. Hứa hy nhìn bị dọn không nhà chính, hướng thanh phong hỏi, thanh phong ngươi lánh văn phòng tứ bảo thời điểm, đại bá mâu nói vài thứ kia đều là cho ta đi. Đúng vậy, cô nương. Ngươi hiện tại đi quan kỳ viện đem đồ vật đều lấy lại đây, phóng tới trong thư phòng. Lại đi hỏi đại phu nhân, có hay không kệ sách cùng án thư? Nếu có, có thể hay không mượn ta dùng? Thanh Phong lại bị hứa hy này tự quen thuộc hành động sợ ngây người. Ngũ cô nương mới hồi hồi phủ, không nên nút nhát sợ sệ tan phận theo khuôn phép, không dám nhiều lời một câu, không dám nhiều đi một bước lộ sao. Vì cái gì nhà mình cô nương, đầu tiên là cùng mẹ ruột xảo một trận, hiện tại bố trí tân phòng, còn như vậy không khách khí mà muốn đông muốn tây. Đó là đại phòng triệu như ngọc cô nương, nghĩ muốn cái gì cũng không dám như vậy trắng trận táo bạo, đúng lý hợp tình đi. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Hứa hy nói. Thanh phong nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được khuyên đủ, cô nương, nếu không. Chúng ta trước chấp vá trước dùng kêu bàn bắt tiền tới viết chữ đọc sách. Cô nương cũng không thư muốn bãi, kệ sách cũng không bội đi. Cô nương mới vừa vào phủ liền phải này một kia lão phu nhân, đại phu nhân đảo sẽ không nói cái gì. Nhưng đừng phòng thiếu ra, cô nương khó tránh khỏi làm tương đối. Đến lúc đó cũng hỏi đại phu nhân muốn đồ vật, đại phu nhân chẳng phải là khó xử. Lời này, cũng coi như là lời vàng ngọc, thực vì hứa hy suy nghĩ. Nếu hứa hy sau này phải hảo hảo tại đây hầu phủ hôn nhật tử, xem người khác sắc mặt mặc quần áo ăn cơm, nàng tự nhiên sẽ nghe thành phong khuyên. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, điểm này đạo lý nàng vẫn là hiểu. Nhưng nàng không tính toán ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt ta. Tuy rằng nàng đáp ứng rồi lão phu nhân cùng đại phu nhân, nhưng nàng phòng thường, nàng sau này hơn phân nửa thời gian đều sẽ không ở hầu phủ. Hơn nữa nàng tính toán chính mình kiếm tiền, mặc quần áo ăn cơm cũng không trông cậy vào hầu phủ, bởi vậy cũng liền không cần xem hầu phủ người sắc mặt. Trong nàng không cao hứng, nàng hoàn toàn có thể dọn ra hầu phủ, chính mình khác mua tòa nhà chính mình cư trú, hôn tang gả cưới cũng cùng hầu phủ không quan hệ. Kinh tế độc lập người Thấu lại như vậy eo thẳng, hứ hừ, hừ. Không cần, ngươi chỉ lo ấn ta phân phó làm chính là. Hứa hy vung tay lên, nói xong liền thẳng tóc nhìn thanh phong, rất có nàng không nghe phân phó liền nàng cũng cùng nhau đổi đi giá thức. Thanh phong trong lòng thầm than một tiếng, túi đầu hành lễ, đúng vậy lui về phía sau một bước, xoay người đi tìm đại phu nhân. Đại phu nhân còn ở lão phu nhân trong phòng ngồi đâu nghe được thanh phong bẩm báo, nàng nhìn về phía lao phu nhân. Lao phu nhân níu như, như mày, mở miệng nói, muốn đổ vật cũng bất quá phân, cho nàng đi. Nàng nguyện ý cấp, cũng là vì mấy thứ này hầu phủ có. Nếu không, cũng không có khả năng mặt khác tiêu tiền đi cấp hứa hì làm hoặc là mua. Có thể hay không quá dung túng nàng. Một mở đầu chính là như vậy, sau này đảo túng nàng không biết nặng nhẹ. Đại phu nhân nói. lão phu nhân hạp một miệng trà, vừa rồi cùng nàng nói chuyện, nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra được. Nàng không phải kia trở khinh cuồng không biết đúng mực người. Nghe nàng nói chuyện, rất là biết lễ nghi hiểu nhẹ. Nàng muốn đổ vật không quá phận, liền trước cho nàng. Chúng ta trước đối nàng hảo, nhìn nhìn lại nàng như thế nào. Nàng đối hầu phủ quy tốc cảm không cường, nếu là chúng ta lại một mặt chén ép, nàng sau này thực sự có cái gì tạo hóa, cũng sẽ không niệm hầu phủ. Nàng thở dài một hơi, trước đối nàng hảo, hợp lại trụ nàng tâm lại nói mặt khác đi. Hôm nay vạn tự đổi mới đã tất, cảm ơn đại gia đặt mua, mò mò Chúc đại gia tân một năm vận may liên tục. 62 chương 62 Thình An, canh 1 Chương 62 Thình An, canh 1 Đại phu nhân gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, nàng tự mình đi nhà kho, tuyển hai cái hoa lê một kệ sách cùng một chương gỗ tử đàn án thư, lại chọn giá bút, cái chặn giấy chờ tiểu đồ vật cùng mấy bức thi họa đưa đi phẩm minh cư. Viên ma ma cũng là hầu phủ lão nhân, Suy nghĩ so thanh phong còn muốn nhiều. Bất quá nàng lão thành, không có trực tiếp cùng hứa hy khuyên can mà thôi, nhìn thanh phong rời đi, trong lòng là thất vọng. nay một chút nhìn đến trong phủ không riêng chiếu hứa hy yêu cầu đưa tới đồ vật, còn nhiều tặng rất nhiều, thật là lấp bắp kinh hãi. Để cho nàng giật mình chính là mấy thứ này vẫn là đại phu nhân tự mình đưa tới. Nàng không khỏi nhìn về phía thanh phong. Thanh phong tự 6 tuổi vào phủ. Một đường làm được vinh hy đường nhị đẳng nha hoàn vị trí, nàng nhất biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lao phu nhân cùng đại phu nhân nói chuyện, nàng cũng không tính toán cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Hùng chi nàng cùng viên ma ma nguyên cũng không phải một chỗ, hai người cũng không thủ. Không riêng không thân, hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh, ngũ cô nương càng nghề trọng ai, ai chính là phẩm mình, cư tự chủ tử dưới đệ nhất nhân. Nàng hiện tại cùng viên ma ma ở vào cùng trên vạch xuất phát. Tự nhiên cũng muốn tranh một tranh vị trí này. Bởi vậy nàng chỉ đương nhìn không thấy, chỉ huy thô sử các bà tử đem đổ vật dọn tiến thư phòng. Hứa hy nghe được đại phu nhân thân đến, chạy nhanh đón ra tới, lại hướng nàng nói lời cảm tạ. Đại phu nhân cười nói, nghe nói ngươi muốn bố trí thư phòng, mấy thứ này cũng không biết ngươi có thích hay không. Nếu là không thích hoặc còn thiếu cái gì, cứ việc cùng ta nói. Đại ba mâu trọ, kia khẳng định là thứ tốt. Hứa hy cười nói, lại phân phó, đại bá mâu thỉnh trong phòng ngồi đi. Ý thúy, thượng trà. Đại phu nhân xua xua tay, không cần, ta nơi đó còn có thật nhiều sự muốn bội đâu, nhưng không dành uống trà. Đúng rồi, trong phủ có một cái tàng thư lâu, ngươi nếu thích đọc sách, có thể đi nhìn xem. Nàng chỉ chỉ thanh phong, thanh phong biết ở đâu, ngươi muốn đi kêu nàng trực tiếp lánh ngươi đi chính là. Hứa hy đại hỉ, chạy nhanh hành lễ, đà tạ đại bá mâu. Này thật là đưa nàng một phần đại lễ. Nàng muốn hiểu biết thế giới này, thông qua đọc sách là nhanh chóng nhất, nhanh và tiện. Được rồi, ngươi vội, ta đi rồi." Đại phu nhân hành sự dứt khoát nhanh nhẹn, ném xuống một câu, "Mang theo nha hoàn đi rồi." "Hứa Hi tiễn đi đại phu nhân, chỉ Huy nha hoàn bà tử đem cái bàn, kệ sách đi, đi theo nàng ý tưởng dọn xong, lại phóng thượng từ quan kỳ viện thu hồi tới văn phòng tứ bảo cùng giá bút chờ tiểu đồ vật." Lại đem đại phu nhân đưa tới tranh chữ cấp treo lên. Nhìn trở nên có thư hương khí nhà ở, nàng vừa lòng gật gật đầu. Chứ bỏ trên kệ sách dông tuyết, mặt khác hết thể đều ok. Buổi chiều hứa hy liền ở chính mình thư phòng mới luyện tự, nghe được hệ thống báo báo trí tuệ giá trị 2, cảm thấy thập phần dễ nghe. Hầu phủ câm chiều, từ trước đến nay là các phòng chính mình ăn. Bất quá hôm nay hứa hy trở về, lao phu nhân liền làm nhân thiết ra hiến. Nam nữ bản dùng bình phong ngăn cách. Cũng không biết Nguyễn Thị là bị lão phu nhân gõ qua, vẫn là ở hầu phủ những người khác trước mặt có điều thu liễm. Ngụy Thị tuy rằng bản một khuôn mặt, đảo cũng không ra cái gì chuyện xấu. Người một nhà không khí hỏa thuận ăn một bữa cơm. Thanh Phong Sắp ngủ trước, Thứa Hy hỏi Thanh Phong, buổi sáng đại gia là khi nào đi cấp lão phu nhân tình an. Người nhớ rõ kêu ta rời rường. Từ khi tới cổ đại, Nàng sinh hoạt quả thực màu xanh lục đến không được. Bởi vì không có gì giải trí, hứa ra nhật tử lại quá đến tiết kiệm, không bỏ được phí dầu thắp, luôn là trời tối liền ngủ. Tuy nói hiện tại là hạ mạng, trời tối đến vãn, nhưng giờ dầu thiên cũng đen. Lại nói một ngày hai cơm, cơm chiều ăn đến sớm, ăn xong rồi không có chuyện gì, dứt khoát liền ngủ, cũng miễn cho quá muộn lại đói bụng ngủ không được. Bởi vì ngủ đến sớm, tỉnh đến tự nhiên cũng sớm. Hứa hy ở hứa ra khi, thông thường ngày mới tờ mở sáng liền dậy. Hiện tại dậy sớm đi cấp lao phu nhân thỉnh an, đối nàng tới nói hoàn toàn không có khó khăn. Thanh phong có chút khó xử, lão phu nhân thích thanh tĩnh, bởi vậy cũng không yêu cầu đại gia mỗi ngày đi thỉnh an. Chỉ mùng 1, 15 lượng ngày buổi sáng giờ mẹo thỉnh an. Này đó quý củ, buồn hẳn là nhị phu nhân cái này là mẹ ruột dậy cho hứa hy, lần đầu tiên thỉnh an, cũng nên là nàng mang theo đi. Hiện tại ngũ cô nương không muốn chịu nhị phu nhân quản giáo, lao phu nhân cùng đại phu nhân cũng không tinh lực đi quản này đó việc nhỏ, hiện tại liền khó xử ở thanh phong. Nàng một cái làm hạ nhân, thật đúng là không hảo cấp hứa hy kiến nghị. Hứa hy ngay vậy, nghĩ nghĩ, không có việc gì, ta ngày mai đến đi thư viện, dù sao cũng phải cùng lao phu nhân chảo từ biệt. Vậy đi sớm một ít thỉnh cái ăn đi. Lễ nhiều người không trách. Cô nương nói chính là, Thanh Phong rất là khen ngợi. Làm tốt lắm, không ai nói cái gì, làm được không tốt, kỉnh chờ người khác chọn cô nương thứ đi. Rốt cuộc cô nương là vừa hồi phủ, hiện giờ liền nhị phu nhân đều không che chở nàng. Nàng nếu là không làm được chu toàn chút, trong phủ này đó dâm thấp phủng cao không chừng như thế nào ở sau lưng khua môi múa mép đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, hứa hy không cần Thanh Phong tê nàng liền tự nhiên tỉnh. Nàng hôm qua bị ngụy Thị đánh một cái tát. Sau lại dùng trứng gà lan quá Lại lao đại phu nhân phái người đưa tới thuốc mỡ Trên mặt nhưng thật ra một chút dấu vết cũng đã không có Nàng rửa mặt xong đi vinh hy đường Lao phu nhân cũng mới rời rường trong chốc lát Nhìn đến nàng tới Còn thực kinh ngạc Nhìn về phía Thanh Phong Thanh Phong đã theo hứa hy Tự nhiên cũng là hy vọng chủ tử quá đến tốt Nàng vội cấp hứa hy soát hảo cảm Nô tì nói Trong phủ phu nhân Thiếu nãi nãi Các cô nương đều là mùng một 15 tới cấp lao phu nhân Thịnh an. Nhưng cô nương nói nàng mới tới chợ đến, dù sao cũng phải biểu biểu hiếu tâm, cho nên hôm nay riêng dậy sớm tới cấp lao phu nhân Thịnh an. Lời này nói được lao phu nhân trong lòng thập phần ớt thiếp. Nàng đảo không thiếu hứa hy biểu điểm này hiếu tâm. Nhưng hứa hy có thể biết được lễ, biết tới cấp lao nhân Thịnh an, này thuyết minh đứa nhỏ này vẫn là thực biết quý cụ. Cũng không được đầy đủ là. Hứa hy lại vẻ mặt thật thành tướng. Hôm nay Như hy muốn đi thư viện, tổng muốn tới cùng lao phu nhân trò tự biệt, liền thuận tiện cùng nhau. Lời này nói được lão phu nhân nở nụ cười, chiều hứa hy vây tay nói, ngươi đứa nhỏ này, sao như vậy thành thật? Thanh Phong đều giúp ngươi nói tốt, ngươi còn trọc thủng nàng, ngươi kêu nàng về sau làm sao bây giờ? Thanh Phong đỏ mặt cũng nở nụ cười. Ở chung lâu rồi lão phu nhân sẽ biết, ta chính là cái thẳng tính, không thích con con vòng, có một nói một, có hai nói hai. Hứa hy nói, nàng tự nhiên là có lòng dạ nhưng nàng không kiên nhẫn cùng hầu phủ người đánh lời nói sắp bén. Nàng chí không ở hầu phủ, không kiên nhận ứng phó người, bởi vậy trước hết phải ở hầu phủ lập cái ngay thẳng nhân thiết. Ngay thẳng một loại khác cách nói chính là lăng đầu thanh. Người như vậy, nói chuyện làm việc thẳng lăng điểm, người khác cũng sẽ không theo nàng quá so đo, tránh cho rất nhiều phiền thoái. Mặt khác, lão phu nhân tại hầu trạch ngây người cả đời. Nàng liền không tin Thanh Phong kia phiên lời nói, có thể so sánh nàng chính mình lời này càng thảo Lao Phu Nhân miềm vui. Quả nhiên, so sánh với co tâm cơ, Lao Phu Nhân càng thích thành thật hải tử. Nhìn hứa hy liền càng thuận mắt. Với lúc, ngươi đã đến rồi, liền cùng ta cùng nhau ăn bữa sáng. Lao Phu Nhân nói, phân phó hạ nhân đem hứa hy kia phần bữa sáng cùng nhau bãi lại đây, lại hỏi nàng nói, thư viện có hay không quy định giờ nào đến? phi thường cảm tạ hỏa một tử 1.100 khởi điểm tệ, tìm kiếm mất mát tình yêu, hòa giang, thạch giám đảm đương đương đương 1.000 khởi điểm tệ, này thế đạo làm sao vậy, cả dẹp lờ giờ 2.12 600 khởi điểm tệ, ngày rằm cửa sổ 500 khởi điểm tệ, thư hữu 2.017 1.12 4.2 7.26 1.400 khởi điểm tệ, ai nha, thư hữu 1.60 4.27 2.05 2.25 179. ta là thượng đáng yêu, chu đạm, Bao nhị nha 100 khởi điểm tệ đánh thưởng, cảm ơn đại gia đặt mùa cùng vẽ tháng duy trì, sao sao đại gia. Tiếp tục cầu vé tháng. 63 chương 63 đi thư viện, canh 2. Chương 63 đi thư viện, canh 2. Hứa hy lắc đầu, kia thật không có. Chỉ là hứa ra cái kêu kêu hứa tuyết mội mội, là cùng ta cùng nhau thi được thư viện, đôi ta tưởng phân ở một hối. Cho nên hẹn tị sơ ở thư viện cửa chẳng mặt. Kinh thành qua đi không bao xa, không nóng nảy. Lao phu nhân là tiểu thư khuê các, có lúc ăn và ngủ không nói chuyện tói quen. Tới phía trước, Thanh Phong nhắc nhở Quá Hứa hy. Hứa hy mừng rỡ không cần cùng không thân lão phu nhân giới liệu, chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực. Không thể nghi ngờ, hầu phủ hiện tại mặc dù thu không đủ chi, nhưng ở thức ăn thượng là không chịu ủy khuất chính mình. Lao phu nhân bữa sáng tự không cần phải nói, bãi ở trên bàn liền có bốn lánh bốn nhiệt bốn điểm tâm. Còn có cô ý ngao cháo tổ hiến, hứa hy phân lệ là lao phu nhân một nửa, thức ăn cũng không như vậy tinh tế. Nhưng không riêng so hứa ra, đó là so với nàng ở hiện đại khi tùy ý lửa gạt bữa sáng, cũng có thể khẩu phong phú đến nhiều. Bởi vậy nàng ăn đến phá lệ thơ ngọt. Lao phu nhân thượng tuổi, ăn uống không thế nào hảo. Ngày thường cũng không thiếu cùng tôn tử, cháu gái ăn cơm, nhưng giống hứa hy ăn đến như vậy mùi ngon, như vậy thơ ngọt, vẫn là lần đầu. Bất chi bất giác nàng cũng bị cảm nhiễm, so ngày thường ăn nhiều nửa chén cháo, một cái bài thi. Kim mama nhìn, thập phần cao hứng. Ăn cơm xong, lão phu nhân nói, ngươi đại bá mâu việc nhiều, toàn bộ trong phủ lớn nhỏ sự đều không rời đi nàng. Nếu không, trong chốc lát vẫn là làm mẫu thân ngươi đưa ngươi đi thư viện đi. Không cần không cần. Hứa hy chạy nhanh xua tay, không cần người đưa, chỉ cần phải chiếc xe ngựa cho ta là được. Đi học mà thôi. Lại không phải đi làm gì, không cần phải người đưa. Kiểu như thế nào thành? Lão phu nhân như mày. Hứa hy đoạt ở nàng nói tiếp theo câu phía trước trên vào nói nói. lão phu nhân thật sự không yên tâm, khiến cho Thanh Phong đi theo ta đi một chuyến. Trong thư viện có chuyện gì, ta cũng hảo kêu nàng trở về bẩm báo với ngài. Nhập học thông tri thượng thuyết minh học sinh không được mang hạ nhân nhập thư viện. Học sinh ở trong thư viện hết thẻ sự đều đến chính mình làm. Bởi vậy Thanh Phong đi cũng chỉ là đưa một đưa, cũng không sẽ cùng Hứa Hy tiến thư viện đi. Đã hạ quyết tâm phải cho Ngụy Thị sắc mặt nhìn, lão Phu Nhân tự nhiên cũng lời đến điều hòa Ngụy Thị cùng Hứa Hy trì gian quan hệ. Nếu Hứa Hy nói như vậy, nàng liền không có kiên trì, chỉ nói, vậy là Nguyễn Ma Ma cùng Thanh Phong đổi người đi một chuyến. Nguyễn Ma Ma là nội viện quản sự, đại biểu chính là Lao Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân. Có nàng đi đưa Hứa Hy. Cũng coi như là đại biểu hầu phủ đối việc này coi trọng, vô luận là đối hứa hy, vẫn là người ngoài, đều có công đạo. Như thế liền làm phiền Nguyễn Mama Hứa hy đứng lên, canh giờ không còn sớm, ta còn muốn trở về thu thập một chút đồ vật. Như thế ta liền về trước phẩm minh cư. Một đường cẩn thận. Có chuyện gì, kêu Nguyễn Ma Ma cho người giải quyết. Đúng vậy. Đoàn người ra phủ, lên xe ngựa, liền hướng Bắc Ninh huyện Trong Thành đi. Nguy thị còn chờ hứa hy tới cấp nàng thỉnh ăn đâu. Nghe được hứa hy là ở lão phu nhân nơi đó ăn bữa sáng, ăn qua bữa sáng sau liền đi nữ tử thư viện, tức khắc khí không nhẹ, máng, tiểu đệ tử, thật là không lương tâm, mệt ta cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng, liền sinh hạ như vậy cái đồ vật Gặp người ra phu quý, liền ba đi lên, đảo đem ta cái này mẹ ruột ném tới một bên, quả thật là hương dạ lớn lên, nửa điểm hiếu đạo lễ nghi đều không biết. Cứ như vậy người, nơi nào xứng đi thượng nữ tử thư viện. Ta thế nào cũng phải đi theo thư viện sơn trưởng nói nói không thể. Triệu Nguyên Lương tối hôm qua là nghỉ ở Di nương trong phòng. Ngụy thị trong viện chỉ có một chúng hạ nhân. Nàng nay một mắng chửi người, đó là Lý Phương ma ma cũng không dám lên tiếng. Thằng đến nàng tức giận bình ổn chút, Lý ma ma lúc này mới khuyên nàng nói, "Phu nhân, lời nói mới rồi, nhưng lại đừng nói nữa." Lao phu nhân đối với thư viện coi trọng Ngài lại không phải không biết. Nếu là sau này ngũ cô nương ở trong thư viện có cái cái gì sai lầm, lao phu nhân nhưng đến quái đến ngài trên đầu. Ta sợ nàng. Lao chủ chứa. Ngụy thị cười nhạo một tiếng. Này một tiếng lao chủ chứa, đem lý ma ma sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vàng đi xem bên ngoài có hay không người. Cũng may Ngụy thị mắng chửi người thời điểm, bọn hạ nhân lo lắng bị liên lụy cùng giận chó đánh mèo chạy nhanh ai bận việc nấy đi. Không dám ở chung quanh dừng lại. Bên ngoài cũng không có người. Quay lại thân tới, nàng cũng không dám lại quên, sợ lại rước lấy Nguy Thị cái gì khác người nói. Ngụy Thị càng nghĩ càng giận, hận nói, buổi tối trở về, ta thế nào cũng phải sửa trị nàng một đốn không thể. Hầu phủ là phân phòng ăn cơm. Hứa hy là nhị phòng người, nàng đồ ăn đều sẽ trực tiếp đưa đến nhị phòng tới. Đến lúc đó, Ngụy Thị liền không tin nàng còn ăn vạ chính viện không trở lại. Có mặt đi ăn lão phu nhân phân lệ. Hứa ra tự hứa hy hồi hầu phủ sau, một nhà bốn người liền ăn không hương ngủ không được, tổng lo lắng hứa hy ở hầu phủ quá đến không tốt. Cho nên hôm nay sáng sớm mọi người đều cùng nhau ra cửa, đến nữ tử thư viện cửa chờ liền muốn gặp hứa hy một mặt. Đó là hứa sùng văn cũng cùng học đường thỉnh non nửa cái canh giờ giả. Hứa hy mới từ xe ngựa xuống dưới, đã bị hứa tuyết ôm chặt, lại khóc lại cười, tỷ tỷ ta rất nhớ ngươi. Hứa hy buồn cười, liền tách ra một ngày, liền tưởng thành như vậy. Dương mắt nhìn đến hứa vĩnh lít vợ chồng cùng hứa sùng văn quan tâm ánh mắt, nàng trong lòng cũng chua xót lên. Tạ thị há mồm muốn hỏi hứa hy ở hầu phủ quá đến được không, nhưng nhìn đến xa phu cùng trong xe xuống dưới Nguyễn Mama thanh phong, ngạnh sinh sinh nuốt xuống đến bên miệng nói. Thúc, thẩm, ca, ta thực hảo. Lao phu nhân cùng đại phu nhân đối ta đều thực hảo. Hứa Hy cười trấn an các nàng, lại giới thiệu thanh phong, đây là ta đại nhà hoàn thanh phong. Chứ bỏ thanh phong, ta còn có hai cái tiểu nha hoàn cùng một cái thô sử bà từ đâu. Ta một người trụ một cái tiểu viện, còn bố trí cái thư phòng. An mặc mang đều thực hảo. Hứa Vĩnh Lích cùng tạ thị thấy nàng sắc mặt hồng luận, đầy mặt cười Khanh khách, trên người an mặc một thân bạc hà váy sánh tử, chữ sắc theo thừa áp biên, so hôm qua cái kia một thân còn muốn tinh mỹ. Trên đầu trang sức cũng nhiều một cái. Nguyễn Ma Ma cùng Thanh Phong thái độ cũng thập phần cung kính. Nhìn dáng vẻ ở hầu phủ thật sự quá đến không tồi. Hai người tâm lúc này mới thả xuống dưới. Hảo, canh giờ không còn sớm, ngươi cùng tuyết tỉ nhi vào đi thôi. Hứa Vĩnh Lích do dự một lát, lại hỏi, trong chốc lát là như thế nào an bài? Nếu không chúng ta ở cửa chờ các ngươi. Khác chúng tuyển nữ hài tử, này hai ngày sớm đã hướng thư viện hỏi thăm Hảo Quy Củ. Là tính toán trụ thư viện vẫn là về nhà trụ, dừng chân phí như thế nào giao, đều đã hỏi tham khảo làm tốt quyết định cùng chuẩn bị. Nhưng hứa hy cùng hứa gian này hai ngày bị hầu phủ việc này rào đến không được sống yên ổn, căn bản không có thời gian cùng tinh lực tới hỏi thăm này đó, bởi vậy đối này đó còn hai mắt một bôi đen. Chúng ta đi vào trước báo danh, hỏi tham khảo như thế nào an trí, trở ra nói cho các ngươi các ngươi thả trước tiên ở bên ngoài trở. Hứa Hy đối hứa Vĩnh Lích vợ chồng nói xong, lại nhìn Nguyễn Ma Ma cùng thành Phong liếc mắt một cái. Thanh Phong gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng nghe tới rồi. Hảo, liền như vậy làm. Hứa Vĩnh Lích thúc giục nói, kia mau đi đi. Vừa rồi ta đã nhìn đến có mấy người đi vào. Hảo. Hứa Hy đáp ứng, một phen nắm lấy tạ thị tay, thầm thầm, ngươi nhưng đến bảo trọng thân thể. Sau này Tiểu Hy không thể thường thường nhìn đến ngươi. 64 chương 64 ký túc xá, canh 3. Chương 64 ký túc xá, canh 3. Tạ thị cảm giác có thứ gì bị hứa hy nhét vào chính mình trong lòng bàn tay, chạy nhanh nắm chặt, nói, không có việc gì, ngươi hảo hảo, ta liền an tâm rồi. Hứa hy buông ra tạ thị, từ thanh phong trong tay lấy quá một cái tay lại, lúc này mới lôi kéo hứa tuyết xoay người vào thư viện. Tạ thị cùng Nguyễn Ma Ma Hàn Huyên hai câu, đưa các nàng lên xe ngựa. Một nhà ba người liền cũng tách ra, hứa sùng văn đi học đường, tạ thị tắc cùng hứa sùng văn hướng trong thành tòa nhà đi. Thẳng đến đi đến yên lặng chỗ, tạ thị lúc này mới đem trong tay tờ giấy giao cho hứa Vĩnh Lích, ngươi nhìn xem, khi tỷ nhi lặng lẽ cho ta. Hứa Vĩnh Lích trong lòng căng thẳng, vội vàng đem tờ giấy mở ra, liền nhìn đến mặt trên viết, ăn xong bữa cơm sau đến thư viện cửa tiếp chúng ta. Hắn lúc này mới yên lòng, cười nói, đứa nhỏ này. Ta thị không biết chữ, sốt ruột hỏi, mặt trên viết cái gì nha? Ngươi mau cùng ta nói nha, cấp chết ta. Hứa Vĩnh Lịch đem tờ giấy niệm một lần, hỏi, nàng đây là phải làm làm gì? Ngươi không nghe nàng nói sao? Cần đến người nhà tôi đón, thư viện mới làm các nàng rời đi thư viện. Nàng đại khái là tưởng cùng chúng ta trò chuyện, lúc này mới kêu chúng ta đi tiếp. Với lúc, chúng ta sấn điểm này thời gian đi đem kia tòa nhà quét tước quét tước, ngày mai chuyển đến. Đi thôi. Hôm nay nữ tử thư viện không giống ngày ấy chỉ khai cửa nách, mà là cửa chính, cửa hông mở rộng ra, mấy cái môn đều có bà tử thủ. Lúc này đang có đoàn người từ cửa chính đi vào. Hứa tuyết thấy thế, đang định đi theo đi vào, đã bị hứa hy kéo lại, lôi kéo nàng hướng cửa hông đi, bên này. Hứa tuyết khó hiểu, vì cái gì? Các nàng không phải cũng đi cửa chính. Ngươi không thấy được vừa rồi đi vào chính là nữ phu tử cùng nàng sở mang hạ nhân sao. Chúng ta là học sinh, tôn ti có tự, chúng ta đến đi cửa hông. Hứa hy nói, chi tiết quyết định thành bại. Các nàng hiện tại còn không có báo danh đâu, cũng không thể bởi vì cái này lại bị chuất lạc. Mặc dù không bị khai trừ, gian dạy một đốn là không thiếu được. Đến lúc đó không riêng các nàng chính mình, đó là ở ngoài cửa hứa ra vợ chồng cùng Tuy Bình Hầu phủ thể diện rất khó coi. Hứa tuyết kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ta, ta về sau vô luận làm chuyện gì, đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hôm nay nếu không có tỷ tỷ ngươi, ta nhất định phải phạm đại sai. Nàng ngập đừng nói. Hứa hy vui mừng gật đầu, ngươi có thể minh bạch điểm này liền hảo. Khi nói chuyện, hai người hướng thủ vệ bà tử đưa ra chính mình thân phận bài, từ cửa hông vào thư viện, liền nhìn đến ảnh bích trước bãi hai trường cái bàn, bàn sau ngồi hai nữ tử cùng các nàng nha hoàn. Này hai người đúng là khảo thí ngày ấy ở cửa đăng ký tên. Hai người vội vàng qua đi, truyền lên các nàng thân phận bài. Ta họ Phó, về sau là ta quản lý các ngươi việc vặt vãnh. 30 tới tuổi cái kia nữ tử ôn hòa mà chiều các nàng cười cười, tự giới thiệu, lại chỉ vào bên người hai mươi mấy tuổi nữ tử nói, nàng họ Trần, là ta phó thủ. Sau này ta nếu là không ở, tìm nàng cũng giống nhau. Trần phu tử đăng ký hảo hai người tên, hỏi Các người là ở nhà vẫn là ở tại trong thư viện. Hứa hy không nói gì, nhìn về phía hứa tuyết. Hứa tuyết nhấp nhấp miệng, đối hứa hy nhỏ giọng nói, tỷ ta tưởng ở tại trong nhà. Này đã án, tự nhiên ở hứa hy dự kiến bên trong. Nàng quay đầu hỏi Trần Phu Tử, Nhà ta trung trưởng bối không yên tâm, yêu cầu ta về nhà trụ. Nhưng trong nhà cách nơi này có chút xa, ta có thể hay không ở trong thư viện muôn cái giường ngủ. Rừng chân phí ta giống nhau giao. Bất quá ngày thường ở nhà, gặp được thời tiết không tốt, hoặc là thư viện có chuyện gì trì hoãn trời tối rồi không hảo về nhà, ta liền ở trong thư viện trụ. Thư viện tổ chức nhiều năm như vậy, giống hứa hy loại tình huống này thực thường thấy. Trần Phu Tử nói, có thể. Hứa hy thật cao hứng, liên thanh nói lời cảm tạ. Hứa tuyết nghe xong đảo thực do dự. Nàng đảo tưởng cùng hứa hy giống nhau muốn cái giường ngủ, hứa hy ngủ lại thư viện thời điểm nàng có thể bồi nhưng ngắm lại nội túc muốn giao tiền, nàng lại đánh mất cái này ý niệm. Nửa năm một lượng bạc tử dường ngủ phí đâu, còn không thể chính mình lấy phô đệm chăn, đến mua trong thư viện thống nhất phô đệm chăn, kia đến sáu lượng bạc. Hoa này lão nhiều bạc, liền vì ngẫu nhiên ở một đêm, nàng nhưng lãng phí không dậy nổi. Cô nàng này cái gì đều viết ở trên mặt, hứa hy vừa thấy liền biết nàng ở dối rắm cái gì. Bất quá nàng biết hứa ra người không nghĩ dùng nàng tiền, hứa tuyết không nói. Nàng cũng không hỏi, móc ra tiền tới giao chính mình phí dụ, lại đối hứa phu tử nói, nàng quà nhập học một khối giao. Không cần không cần. Hứa tuyết chạy nhanh móc ra bạc tới, ta nương cho ta tiền. Kêu hành. Hứa hy thực dứt khoát mà đem nàng kia hai lượng bạc vụn lấy lại đây, phóng tới Trần Phu tử trước mặt. Trần Phu tử đăng ký hảo, nói, hôm nay chỉ là báo danh ăn trí, không khác cán bài. Nội túc đi vào tuyển phòng tuyển giường. Ngoại túc có thể đi trở về, ngày mai sáng sớm tị sơ đúng giờ đến thư viện đi học. Đi học địa điểm chính là các ngươi khảo thí kia gian giáo xá. Đa tạo phu tử đề điểm. Hứa hy nói tạng, lại hỏi, ta tưởng lại thỉnh giáo một chút, ở tại thư viện nói, tan học sau kia đoạn thời gian là có thể ra cửa đi. Không thể tùy ý ra vào. Cần đến có lý do chính đáng, có người nhà tới đón, hơn nữa đến tan nơi này tới xin nghỉ thông báo. Trần Phu Tử nghiêm mặt nói, nữ tử danh dự đỉnh đỉnh quan trọng. Nếu là cầu học trong lúc bởi vì ra ngoài xảy ra chuyện, chúng ta cũng không hảo cùng các ngươi trưởng bối giao đái. Học sinh minh bạch. Đà tạo Phu Tử. Hứa hy cười chiều nàng làm thi lễ, hướng hứa tuyết nói, ngươi bồi ta đi vào tuyển giường ngủ đi. Hứa tuyết cũng muốn nhìn một chút ký túc xá cái dạng gì đâu, tự nhiên gật đầu nói tốt. Lúc này Trần Phu Tử phía sau đi ra một cái 17, 8 tuổi nhà hoàn tới. Hô, nhị vị cô nương, ta lãnh các ngươi đi ký tốt xá. Đà tạ tỷ tỉ, tỉ. Hứa hi yên lặng đi theo nàng vào ảnh bích, lúc này mới tiến lên chủ động lôi kéo làm quen, tỷ tỉ, tỉ như thế nào xưng hô. Nha hoà nói, ta kêu thị mặc. Thị mặc tỉ tỉ hiện tại ở giúp đỡ xử lý thư viện sao. Thị mặc hơi hơi mỉm cười, tui cười rụt rẻ mà thông rong, xem như đi. kia tỷ tỷ nhất định là cái tài nữ. Nếu không Trần Phu Nhân như thế nào không gọi người khác, thiên làm tỷ tỷ tới xử lý thư viện đâu. Ta mới vừa tiến thư viện, còn không biết nơi này học cái gì đâu, tỷ tỷ có thể cùng ta nói nói sao. Sớm một chút biết, ta cũng thật sớm làm chuẩn bị. Vì thế hứa tuyết liền nghe hứa hy một đường cùng thị mặc trò chuyện thiên, chờ ba người đi đến ký túc xa khi, hứa hy cùng thị mặc sớm đã cùng thân tỉ mội không sai biết lắm. Lúc trước dựng lên nữ tử thư viện, Là vị kêu hoàng hậu chính mình bỏ vốn, lại hướng hoàng tộc, quý tộc phu nhân gom góp lên dựng lên, phi doanh thu tính trước, sở thu học phí cùng thư viện chi ra cơ bản ngang hàng. Lược có rôi ra, rôi ra tiền liền quên tặng cấp thiện đường, lược có thua thiệt, thua thiệt tiền liền từ hoàng tộc, quý tộc phu nhân giúp đỡ. Cũng bởi vậy, mặc dù là huyện cấp nữ tử thư viện, bên trong điều kiện cũng thực không tồi. Ký túc xá ly lần trước các nàng khảo thí căn nhà kia cách đó không xa. Tổng cộng 4 cái đại tứ hợp viện, mỗi cái niên cấp một cái. Vừa rồi đã có vài vị học sinh vào ở. thì mặc lênh các nàng vào một cái tứ hợp viện, dưới chân chưa đỉnh, dọc theo hành lang gấp khúc vẫn luôn đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến mấy gian nhà chính trước. Nàng móc ra một chuôi chìa khóa, đối với con số lấy ra một phen, mở ra trong đó một gian nhà ở, đối hứa khi nói, ngươi liền trụ này một gian đi. Hôm nay canh ba đã phát xong, ngày mai thấy. 65 chương 65 đi cửa hàng bạc. Chương 65 đi cửa hàng bạc. Mỗi giới tuyển nhận học sinh không nhiều lắm, lại có rất nhiều người không ở trong thư viện, bởi vậy rừng chân nhà ở cũng còn tính rộng rãi, sở hữu nhà ở đều là hai người gian. Hứa Hi vào cửa, phát hiện này gian nhà ở nhân là tọa bắc chiều nam, ánh mặt trời thập phần sung túc. Nhà ở diện tích rất lớn, trường tam, 40m vuông, hai bên giữa tường bãi hai giường. Trung gian dùng tủ quần áo cách thiên, thành hai cái độc lập không gian. Chứ bỏ tủ quần áo, mỗi người còn có một cái án thư cùng một cái kệ sách. Chứ cái này ra, ở cộng đồng khu vực còn đặt mấy chương ghế rửa cùng một chương bàn bắt thiên, trên bàn còn phóng một phen ấm trà cùng mấy cái cái ly, nghĩ đến nơi này là đại khách địa phương. Trình gian trong phòng đều thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, ra đều đều là gỗ thô sắc, phô đệm chăn khăn trải rường cùng vỏ chăn giống nhau đều là màu xanh lá. Đúng vậy, phô đệm chân không cần chính mình đi lãnh, mà là trực tiếp phô cũng may ký túc xá trên giường. Nhìn đến này hiện đại hương vị 10 phần ký túc xá, hứa hy thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Đậu má, nàng hảo tưởng nghiệm nàng xây cất hoàn thiện hai phòng một sảnh. Tuy rằng là cái số ở, nhưng sinh hoạt thoải mái độ cũng không phải là cổ đại tòa nhà có thể so sánh. Từ hành lang gấp khúc hướng tả đi đến cuối, chính là nhà sĩ, nhà sĩ bên cạnh có tắm rửa gian. Thiên đường cách muốn ra cái này sân, hướng đông đi vài bước là có thể nhìn đến. Thị mặc giới thiệu xong, cười đối hứa hi nói, "Vậy ngươi thu thập một chút, rời đi thư viện thời điểm cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi là được." Nói chiều hứa tuyết gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Hứa Hi chạy nhanh đem trong tay dẫn theo tay ngoại đưa qua đi, nơi này trang chính là một cháp điểm tâm, tỷ tỷ cầm đi nếm thử. Nếu là nhận ta cái này muội muội, tỷ tỷ cũng đừng cùng ta khách khí. Sau này còn phải thỉnh tỉ tỉ nhiều chiếu ứng đâu. Không có phương tiện, cho người ta thấy được, không tốt. Thị mặc thoái thắc nói. Ngươi vừa mới không phải nói thư viện cũng có các ngươi nghỉ tạm địa phương sao. Ngươi bắt được phòng đi phóng, rảnh rỗi lại ăn là được. Yên tâm, buổi sáng mới làm tốt, mới mẻ đâu phóng thượng nửa ngày cũng sẽ không hư. Thị mặc do dự một lát, liền tiếp qua đi, tôi cười càng thêm chân thành tha thiết, ta đây liền không khách khí. Tiến đi thị mặc, hứa hy nhìn quanh ký túc xá một vòng, từ trong lòng ngực móc ra một khối màu đỏ theo hoa khăn tay, phóng tươi trên giường, dùng gối đầu ngăn chặn, lộ ra tươi đẹp một góc. Nàng đứng dậy, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Phòng trừng cha ngươi ngươi nương cũng tới cửa chờ. Hứa tuyết lắp bắp kinh hãi, chờ chúng ta. Bọn họ khi nào nói. Vừa rồi ta cho ngươi nương tắt tờ giấy, tiêu nàng ăn xong bữa cơm sau lại tiếp chúng ta. Hai người đi ra ngoài, liền nhìn đến tạ thị đã đứng ở cửa chờ chính cởi cùng thủ vệ bà tử nói cái gì. Hứa hy cùng Trần Phu nhân mấy cái chào hỏi, chạy nhanh lôi kéo hứa tuyết đi qua. Nương! Hứa tuyết chạy tới vãn trụ tạ thị cánh tay. Tạ thị sợ hứa hy nghĩ nhiều, chạy nhanh vươn tay tới giữ chặt nàng, cười nói, đi thôi, ta mang các người đi mua điểm chuẩn bị đồ vật. Nói, nàng chiều thủ vệ bà tử nói tạ, lôi kéo hai người đi ra ngoài. Cùng chờ ở cách đó không xa hứa Vĩnh Lích hội hợp. Thúc, ngươi giúp ta kêu chiếc xe la, ngươi nếu có việc, liền đi vội đi thôi. Hứa Hy đối hứa Vĩnh Lích nói, quay đầu lại nhìn về phía tạ thị, thầm thầm ngươi bồi ta đi một chuyến cửa hàng bạc. Hứa Tuyết ánh mắt sáng lên, hỏi hứa Hy, ngươi là muốn đi bán ngày đấy ngươi họa cái kia trang sức bộ ráng sao. Đúng vậy. Hứa Hy chiều nghi hoặc hứa Vĩnh Lích cùng tạ thị cười, thúc, thầm. Việc này trở về nhà đi lại cùng các ngươi giải thích. Hứa Vĩnh Lích chiều góc đường chỗ chở khách xe la với tay, nói, các ngươi mẹ còn ba đi ta không yên tâm, ta và các ngươi một khối đi. Lại hỏi Hứa Hy, là đi ngày ấy đi qua kia ràn xương mình cắt sao? Không, đi trong huyện lớn nhất kia gian rụ long cắt. Hứa Hy nói, bốn người thượng xe la, Hứa Vĩnh Lích cùng tạ thị liền hỏi Hứa Hy muốn bán đồ vật. Đã biết Hứa Hy vẽ cái trang sức bộ ráng đồ. Liên tưởng cầm đi bán tiền thời điểm, hai vợ chồng lướt nhau, trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, hứa Vĩnh Lích nói, Hi, Hi cô nương. Hứa Hi đánh gây hắn nói, vẫn là kêu ta tiểu Hi đi. Hiện đại khi đồng học bằng hữu đều như vậy kêu nàng. Đi vào cổ đại sau nghe hứa Vĩnh Lích hai vợ chồng đều kêu nàng Hi tỉ nhi, nàng thật không lớn thói quen, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Hiện tại đã muôn sửa miệng, không bằng đổi thành cái này. Thấy hứa Vĩnh Lích do dự, nàng nói, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là hứa ra dưỡng nữ. Các ngươi là ta trưởng bối, kêu ta tiểu hy không phải hẳn là sao. Hứa Vĩnh Lích thật cao hứng nàng mặc dù thay đổi thân phận, vẫn cứ đối người trong nhà thân cận, liền biết nghe lời phải nói. Hành, sau này người trước chúng ta gọi ngươi hy cô nương, người sau đã kêu người tiểu hy. Thấy được hứa hy không ý kiến, hắn lúc này mới lại nói, người trong chốc lát muốn vào cửa hàng bạc đi. Lại xuyên như vậy một bộ quần áo, bên người không mang một hai cái hạ nhân hoàn toàn không giống. Không bằng têu ngươi thẩm thẩm giả thành bà tử, tiểu tuyết giả thành nha hoàn, ta liền làm cái sa phu ở cửa chờ các ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Hứa hy tới nữ tử thư viện nhậm thư, đại biểu chính là hầu phủ thể diện. Nàng hôm nay ra cửa trước lao phu nhân còn cố ý kiểm tra quá nàng ăn mặc. Nàng hôm nay tuy rằng không có trang điểm đến hoa hệ lộng lẫy Lại cũng đem đáng giá nhất cây trâm, hoa thai, vòng tay đều mang lên, quần áo cũng là hầu phủ tú nương làm tốt nhất một bộ, váy áo thượng theo hoa đơn độc hủy đi tới bán cũng có thể giá trị mười mấy lượng bạc. Dù sao hứa hy này một thân trang phục vừa thấy liền biết là nhà cao cửa rộng ra tới thiên kim tiểu thư. Hứa hy biết không quản thời đại nào, nhân ra đều là trước kính siêm ý sau kính người đạo lý, liền cũng không có cô ý yêu cầu ăn mặc keo kiệt một chút. Nàng không riêng muốn rửa này thân trang điểm trụ hảo một chút ký túc xá, trong chốc lắt còn mong chờ rửa nó căng môn mặt, hảo kiếm thượng chính mình xô vàng đầu tiên đâu. Hứa Tuyết hôm nay cũng xuyên một thân bộ đồ mới, nhưng hứa ra điều kiện cũng liền như vậy, tạ thị nhưng thật ra cắn răng cho nàng làm hai thân tơ lửa quần áo, nhưng vải dệt cùng hứa Hi So, tự nhiên kém đến xa, hiểu công việc người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người vật liệu may mặc khác biệt tới. Mà khác, trên người nàng đáng giá nhất Chính là một cây châm bạc tử cùng một đôi tạ thị của hồi môn thế nước không thế nào tốt vào ngọc, cùng hứa hy trên người trang sức, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Hứa Vĩnh Lích cùng tạ thị cố ý tới đưa nữ nhi cùng hứa hy đi học, xuyên tuy rằng cũng là tốt nhất quần áo, nhưng nguyên liệu là thế mặt, còn nửa cũ nửa mới. Tạ thị trên người liền cái giống dạng trang sức đều không có. Bởi vậy bốn người hướng kia vừa đứng, không giống toàn gia, thỏa thỏa chính là chủ cùng phó quan hệ. Hứa tuyết nhìn một cái nàng cùng hứa hy váy áo, cũng vội vàng gật đầu. Ta thì nói, ngươi muốn bán cái kia đồ, ta không hiểu lắm. Nhưng ngươi muốn nói ta là ngươi thầm thầm, tiểu tuyết là ngươi muội muội chỉ sợ trưởng quầy muốn cho rằng ngươi là đi nơi nào trộm quần áo, chuyên môn lửa gạt người. Hứa tuyết vừa nghe, phụt một tiếng nở nụ cười, vô tâm không phổi mà mánh gật đầu, đúng đúng, mẹ ta nói quá đúng. Ta ngắm lại kia tình hình liền muốn cười. Hứa hy là có ý này, chỉ là chính mình khó mà nói, nếu không muốn trọc hứa ra người thương tâm. Nang buồn tính toán tới rồi cửa hàng bạc cửa, chỉ kêu Hứa Tuyết bồi nàng đi vào, hứa ra vợ chồng liền ở cửa chờ. 66 chương 66 thiết kế đồ. Chương 66 thiết kế đồ. Hiện tại Hứa Vĩnh Lịch cùng Tạ thị chủ động đề cập, nàng tự nhiên tưởng thuận nước đẩy thuyền, bất quá không hảo đáp ứng đến quá thông khoái, trên mặt mang theo chút không hảo mà ý tứ thần sắc nói. Này, này không hảo đi, kia có cái gì không tốt. Ngươi là đại gia thiên kim, trưởng quầy mới có thể coi trọng ngươi họa cái kia đồ. Một khi nhận định ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi họa đồ lại hảo, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là có cái gì không tốt thanh danh truyền tới thư viện đi, ngươi sau này còn như thế nào niệm thư? Hứa Vinh Đích nói, tạ thị vừa nghe sẽ ảnh hưởng niệm thư, tức khắc khẩn trưng lên, vô hứa hi cánh tay nói, nghe ngươi thúc. Ngươi nhưng không cho làm vậy Vậy ủy khuất thẩm thẩm cùng tiểu tuyết. Hứa hy vẫn là đầy mặt ngượng ngùng. Này có cái gì ủy khuất không ủy khuất? Người đứa nhỏ này. Tạ thị rồi nói. Hứa hy nhìn nàng, mặt mang xin lỗi, kia trong chốc lát vào cửa hàng bạc, liền làm phiền thẩm thẩm cùng tiểu tuyết đứng ở ta phía sau. Đây cũng là huyền chuyển mà nhắc nhở các nàng, đã muốn giả hạ nhân, cũng chỉ có thể đứng ở tiểu thư phía sau, hạ nhân là không thể ngồi. Cũng miễn cho hai người vào cửa hàng bạc lòi. Ta thì gật gật đầu, yên tâm, ta biết như thế nào làm. Nương, ngươi là làm sao mà biết được? Hứa tuyết tò mò hỏi. Ngươi ngũ mãi mãi trước kia chính là ở gia đình giàu có làm nha hoàn, ngươi đã quên. Nàng con thường cùng chúng ta nói lên lúc trước làm nha hoàn những cái đó quy củ đâu. Hứa tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhớ tới ngũ mãi mãi lời nói, gật đầu nói, ta biết trong chốc lát như thế nào làm quay đầu nhìn về phía hứa hy, thỉ, người yên tâm đi. Huyện thanh buồn không lớn, cửa hàng bạc ly thư viện lại không xa, khi nói chuyện, xe la đã ở ly cửa hàng bạc không xa địa phương dừng lại. Hứa Vĩnh Lích dặn dò xe la ở chỗ này chờ bọn họ một chút, chính mình đi theo ba người đi đến cửa hàng bạc cửa, trước đối thủ vệ tiểu nhị gật gật đầu, lúc này mới đối hứa hy nói, tiểu thư tiểu nhân liền ở chỗ này chờ các ngươi Không đợi hứa hy nói chuyện, Tạ thị liền lấy ra một bộ bà quản gia bộ dáng, đối hứa Vĩnh Lích lạnh lùng trứng mắt nói, ngươi liền ở chỗ này ngốc, nhưng đừng lại chạy tới uống rượu. Thiểu thư một lát liền xuống dưới. Nếu là tìm không thấy ngươi, xem ta trở về như thế nào bẩm báo lao phu nhân lột da của ngươi. Hứa tuyết thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, chạy nhanh trốn đến hứa hy phía sau liều mạng nhịn xuống, chỉ đầu vai vẫn là một tùng một tủng. Tạ thị một cái tắt chụp ở nàng trên lưng. Giống cái dạng gì? Không quy không củ. Hứa hy cũng nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả, còn là banh mặt đối tạ thì nói, được rồi, ta mẹ, ngươi cũng ít nói hai câu. Ta vào đi thôi. Nói, dẫn đầu vào cửa. Sớm có tiểu nhị ở một bên chờ Cửa hàng bạc tiểu nhị ánh mắt độc nhất, vừa thấy hứa hy ăn mặc, hắn liền biết là đại khách hàng, bởi vậy thấy hứa hy hướng trong đi, hắn chạy nhanh nhân cần mà tiếp đón, tiểu thư trên lầu thỉnh. Hứa hy cũng không nói chuyện, đi theo hắn lên lầu, liền nói, ta muốn gặp các ngươi trưởng quài. Nàng này phó tư thái, càng thêm làm tiểu nhị cảm thấy chính mình không nhìn lầm, này tuyệt đối là một cái hảo môn quý nữ. Tuy không do vì cái gì cái này hảo môn quý nữ không đi kinh thành cửa hàng bạc mua trang sức, chạy đến bọn họ này huyện thành tới, nhưng này không ngại ngại hắn trước đem hứa hy lành đến tiếp đãi khách quý tiểu thính, tiếp đón tiểu nhị thượng trà, lại ma lưu nhi mà đi thỉnh trưởng quài. Trường quay là cái mập mạp trung nhân nhân, họ hoàng, cười đến cùng tòa Phật di Lặc dường như, cô nương muốn nhìn điểm gì? Như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thiết kế đồ, hứa hy đã sớm dự đoán qua. Nàng ngồi ở chỗ kia, trưởng quay tới cũng không đứng dậy. Bưng lên tiểu nhị pha đi lên trà nhẹ nhấp một ngụm, mày nhíu nhíu, liền đem trong tay trùng trà bông xuống, nhìn về phía trưởng quay nói, ta sẽ thiết kế trang sức, muốn cùng các ngươi cửa hàng bạc trưởng kỳ hợp tác. Hoàng trưởng quay vốn tưởng rằng hứa hy là tới mua trang sức, ngồi xuống vừa muốn đẩy mạnh tiêu thụ cửa hàng bạc tân đẩy ra trang sức đâu, liền nghe được hứa hy lời này. Hán tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Tạ thị cùng hứa tuyết đều khẩn trưng lên, sợ hoàng trưởng quay đối hứa hy phát hỏa. Bất quá các nàng là nhiều lo lắng. Hoàng trưởng quay là người làm ăn, mặc dù trong lòng có cái gì ý tưởng, trên mặt cũng sẽ không biểu lộ ra tới, càng sẽ không đối người ác ngôn tương hướng. Hắn thả lỏng thân mình, đem lưng rửa tới rồi ghế trên, cười ha hả mà đối hứa hy nói, cô nương nhưng có thiết kế tốt trang sức. Có không làm lão hủ trước nhìn xem. Hứa hy từ tay háo túi móc ra một cái bẹp hộp gấm, mở ra, từ bên trong móc ra một chương gấp tốt giấy, đưa cho hoàng trưởng quay Hoàng trưởng quay tiếp nhận, mở ra giấy cẩn thận mà nhìn lên. Hứa tuyết đứng ở hứa hy phía sau, ly hoàng trưởng quay không xa xem đứng ở phòng giác tiểu nhị bị ngoài phòng nói chuyện thanh hấp dẫn lực chú ý chạy nhanh dỗi quá mức đi chiều kia tờ giấy thượng nhìn tho qua phát hiện đúng là ngày ấy hứa Hy ở hứa ra họa kia trương vòng tay đồ bất quá có cải biến mặt trên không riêng bỏ thêm kích cỡ hứa Hy còn vẽ một ít chi tiết nhỏ đồ ở bên cạnh. cạnhạ thị thấy thế vội vàng xả nàng liếc mắt một cái lại chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hứatuyết nhấp nhấp miệng chạy nhanh chẳng hào không dám lại nhìn đông nhìn tây Hoàng trường quay mở ra giấy thời điểm, còn không để bụng Hứa hy vừa thấy liền tuổi không lớn. Tuy rằng mặc không tuổi, nhìn dáng vẻ là tiểu thư khuê cát, nhưng người như vậy, có thể có cái gì kiến thức. Nhiều ít phu nhân đeo cả đời trang sức, cũng chỉ biết trang sức mới là không, đẹp hay không đẹp. Thật muốn các nàng thiết kế một khoản tân trang sức, đó là không có khả năng. Học thức, tài hoa, kiến thức quên bác, thông minh đầu góc từ tử giống nhau đều không thể thiếu. Không nói phu nhân, tiểu thư, liền tính là hắn, làm cả đời cửa hàng bạc trưởng quài, tiếp xúc vật phẩm trang sức vô số, tiêu hắn thiết kê mấy cái mới mẹ độc đáo hình thức, kia cũng là khó xử hắn đâu. Nhưng mở ra giấy, vừa thấy mặt trên họa đồ vật, hắn thân mình liền không tự chủ được ngồi thẳng, trên mặt biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hoàng trưởng quay làm cả đời trưởng quài, vừa thấy này phân đổ. Liên biệt hứa hy chuyên không chuyên nghiệp, không học quá thiết kế người, hóa đồ, nếu không chính là lối vẽ tỉ mỉ, nếu không chính là thoải mái, tóm lại chính là họa thưởng thức họa họa pháp, nhưng chân chính vì thợ thủ công chế tắc mà họa thiết kế đồ, đã có thể không phải như vậy vẽ, đến là lập thể đồ, mặt trên còn hẳn là có kích cỡ, chi tiết nhỏ cũng có đơn độc phóng đại đồ tiến hành đánh dấu. Hứa Hi này chương thiết kế đồ chính là chuyên nghiệp thiết kế đồ, hơn nữa nhìn kia nói Thậm chí so với kia chút thiết kế tranh vẽ đến càng tốt, càng dễ dàng xem hiểu, cũng càng kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa, này thiết kế quả thực tuyệt. Thấy rõ ràng trên bản vẽ họa lắc tay kiểu dáng, hoàng trưởng quay tức khắc hưng phấn lên, hỏi hứa khi nói, Cô nương, ngươi như thế nào nghĩ đến như vậy thiết kế vòng tay? Quá mới mẻ độc đáo. Hán đôi mắt còn nhìn chầm chầm bản vẽ, luyên tiếp dịch hai, này tiểu điểu nhi họa đến thật là rất sống động. Nếu là chiếu như vậy thức làm ra vòng tay tới, không biết sẽ nhiều nhận người thích đâu. Hứa Hy hơi hơi mỉm cười, nay chỉ là ta thiết kế trong đó một cái hình thức. Hoàng trưởng quay tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc bỏ được từ bản vẽ thượng dịch mở mắt, cô nương ý tứ là, ngươi trên tay còn có mặt khác hình thức. Cầu vẽ tháng. 67 chương 67 bao nhiêu tiền? Chương 67 bao nhiêu tiền? Đương nhiên. Hứa Hy nói. Nếu chỉ thiết kế ra như vậy một cái hình thức, ta như thế nào không biết xấu hổ cùng trưởng quậy ngươi tiến hành trưởng kỳ hợp tác đâu. Cô nương có thể cho ta nhìn xem sao. Hoàng trưởng quay ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chầm chầm hứa hy. Tạ thì thấy, hận không thể đi lên đi dùng thân mình ngăn trở hứa hy. Hứa tuyết trước mắt to, chạy nhanh nhìn nàng nương liếc mắt một cái. Hứa hy đối hoàng trưởng quay loại này ánh mắt, lại tập mãi thành thói quen. Ở hiện đại, nàng thiết kế ra một thứ. Tổng có thể dẫn tới người khác lộ ra như vậy thần sắc. Nàng hơi hơi mỉm cười, hoàng trưởng quầy ngươi còn chưa nói như thế nào hợp tác đâu. Nàng rôi ra tay, đem bản vẽ từ hoàng trưởng quầy trong tay rút ra. Hoàng trưởng quầy theo bản năng tưởng ngăn trở hứa hy hành vi này, nhưng động tác không nhanh như vậy, cũng không hảo lại đi hứa hy trong tay đem bản vẽ lại cướp về. Chỉ phải mắt trông mong mà nhìn bản vẽ bị hứa hy chết thành tiểu khối vông, mở ra hộp gấm thả đi vào. Hắn mắt sắc mà nhìn đến hộp gấm còn có mặt khác bị chết thành tiểu khối vông giấy. Hắn kiềm chế trong lòng ngứa kính nhi, nghĩ nghĩ, đối hứa hy nói, một lượng bạc tử. Một lượng bạc tử một chương đồ, cô nương ngươi xem coi thế nào. Bất quá ngươi thiết kế ra tới mặt khác hình thức, đến cùng vừa rồi kia trương giống nhau mới mẻ độc đáo. Hứa hy giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hoàng trưởng quài, không nói gì, trực tiếp đứng dậy, tiếp đón tạ thị hai người nói, ta mẹ, tiểu tuyết. Chúng ta đi. Ai, cô nương, ngươi đừng đi a Hoàng trưởng quay thiếu chút nữa không vươn béo tay đi kéo người, cũng may hắn lý trí còn ở, còn có thể nhớ lại nam nữ đại phòng, nhưng trên trán lại bốc lên mồ hôi. Nếu cô nương đối giá cả không hài lòng, có thể thương lượng sao, như thế nào có thể không nói một lời nhắc chân liền đi đâu. Nếu hứa hy chỉ có kêu một chương đồ, nàng đi thì đi, cửa hàng bạc không riêng không có tổn thất, còn có thể có đại thu hoạch. Đại tham ăn quốc nhất không thiếu sơn trại tinh thần. Trên bản vẽ kích cỡ không quan trọng, liền tính bọn họ cửa hàng bạc họa sĩ họa đến không bằng hứa hy dưới ngòi bút kia con chim nhỏ như vậy rất sống động, nhưng có thể làm ra 7-8 phần giống nhau, kia cũng là mới mẻ độc đáo vòng tay, tất nhiên có thể dẫn tới phu nhân, các tiểu thư tranh nhau mua sám. Nhưng hứa hy trong tay còn có mặt khác thiết kế đồ A nếu là nàng trong tay còn có rất nhiều đồ. Hơn nữa đều cùng kia trường chim nhỏ vòng tay giống nhau mới mẻ độc đáo đẹp, thu mua hạ nàng thiết kế đồ, bọn họ này cửa hàng bạc không riêng sinh ý sẽ biến hảo, lại còn có có thể hấp dẫn trong kinh thành phu nhân. Đây chính là mở rộng sinh ý, gia tăng cửa hàng bạc mức độ nổi tiếng cơ hội tốt, như thế nào có thể buông tha. Hoàng trưởng quay không có thể đi kéo hứa hy, nhưng cửa còn đứng một cái tiểu nhị đâu. Kia tiểu nhị hướng trên cửa vừa đứng, liền đối hứa hy ba người làm cái ấp. Cô nương còn xin dừng bước, chúng ta trưởng quầy có chuyện nói. Hứa hy chỉ phải dừng lại bước chân, nhìn về phía hoàng trưởng quầy, cười như không cười, chẳng lẽ là các ngươi cửa hàng bạc còn dám cường mua cường bán không thành. Tạ thị cùng hứa tuyết tức khắc khẩn trưng lên. Tạ thị nói, ngươi biết tiểu thư nhà ta là người nào sao? Lúc này nàng vô cùng may mắn hứa hy bị hầu phủ nhận trở về. Nếu không lấy bọn họ hứa ra loại này vô quyền vô thế bình thường dân chúng. Nơi nào hộ được hứa hy? Ai, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Hoàng trưởng quay vội vàng xua tay, lại chiều hứa hy liên tục chắp tay thi lễ, chúng ta nào dám cường mua cường bán. Chỉ là hy vọng cô nương lưu lại lại nói. Nói chuyện gì? Hứa hy cười lạnh một tiếng, một lượng bạc tử một chương đồ mệt ngươi nói được xuất khẩu. Ngươi cho ta chưa thấy qua bạc đâu. Một khối trung thượng đằng ngọc, điêu thành bình thường viên khẩu vòng, bất quá là bán nhị. 30 lượng bạc, nhưng nếu điêu thành ta trên bản vẽ bộ ráng, ít nói cũng có thể bán cái tam, 40 lượng. Một cái vòng tay trướng cái 10 lượng bạc đều có người mua. nay con chỉ là một cái. Nếu là bán ra mấy chục thượng trăm cái, các ngươi lợi nhuận có bao nhiêu. Húng chi, ngươi còn không ngừng làm vòng ngọc, kim vòng, bạc vòng đều có thể làm thành cái này tiểu dáng Hoàng trưởng quay lại đổ mồ hôi, móc ra khăn tay không ngừng hướng trên chắn mạng. Trong miệng lại còn ở cường căng, nào, nào có cô nương nói như vậy khoa trương. Hình thức bất đồng, dùng liêu không giống nhau, chạm chỗ yêu cầu cũng cao. Chúng ta phí tổn cũng đến hướng lên trên trướng, thật kiếm không bao nhiêu. Hứa hy vừa nghe, làm bộ lại phải đi, còn chừng mắt tiểu nhị nói, người muốn còn dám cản, ta liền đi nhà môn cáo người phi lễ. Chính là, ta thị tiến lên, liền phải đi đẩy kia tiểu nhị. Hứa hy cùng hứa tuyết là tiểu cô nương, không thể đụng vào này đó tiểu tử. Nàng một trung niên bác gái nhưng không sợ. Nàng nhi tử hứa sùng văn tuổi tác đều cùng này tiểu nhị không sai biệt lắm, nàng sợ cái gì. Lúc này, nàng vô cùng may mắn chính mình cùng trượng phu một khối theo tới. Nay tiểu tử nếu là lại muốn ngăn nàng liền dương giọng kêu dưới lầu trượng phu. Tiểu nhị nơi nào thật dám cản. Không nói này đó phi phu tức quý tiểu thư. Đó là người thường gia nữ tử, hắn cũng không dám cản trở. Không cửa hàng bạc đóng cửa sau hắn bị người chùm bao tải, chết như thế nào cũng không biết, cửa hàng bạc cũng hộ không được hắn. Tạ thị còn không có đụng tới hắn, hắn liền chạy nhanh né tránh đi, xin giúp đỡ mà nhìn về phía hoàng trưởng quay. 10 lượng, 10 lượng một trương. Cô nương, 10 lượng thật không ít. Hoàng trưởng quay chạy nhanh tiêu lên. Hứa hy cười lạnh một tiếng, quay đầu lại, không có 100 lượng một trương. Ta sẽ không bán. Thật cho rằng tân bộ ráng là cải trắng, như vậy không đáng giá tiền. Lại biểu môi, trong huyện tiểu điếm chính là trong huyện tiểu điếm, như vậy không quyết đoán. Nàng kêu, tạ mẹ, chúng ta đi, đi kinh thành. Tạ thị là cái cực linh tỉnh người, chạy nhanh phối hợp mà dôi nói, xem đi. Ngay từ đầu lão nô đã kêu cô nương đi kinh thành, thiên cô nương đổ bất việc. Giống như vậy tiểu điếm, có thể ra cái gì dối. Bạch hạt cô nương phí như vậy nhiều đầu góc mới họa ra tới trang sức bộ dáng. Hứa hy cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, nhấc chân ra cửa, hướng dưới lầu đi, nhậm hoàng trưởng quầy ở phía sau như thế nào kêu to, cũng không để ý tới. 30, 30 lượng, thành sao? Thật không thể lại chướng Lại chướng chúng ta liền lộ vốn. Hoàng trưởng quầy liên tiếp mà ở phía sau lau hãn, lại kêu lên, nếu không cô nương thả từ từ. Chờ ta đi hỏi qua chủ nhân rồi mới quyết định. Cô nương tưởng cũng biết, như vậy sự, ta không làm chủ được. Tạ thị nghe được đôi mắt đều thẳng, thâm bang bang thẳng tê Em à, bọn họ toàn ra mệt chết mệt sống, trưởng phu mỗi ngày dài nắng dầm mưa, không ăn không uống một năm cũng liền kiếm cái tam, 40 lượng, một tiêu dùng đến cuối năm đều thừa không được 2 lượng bạc. Nhưng hứa hi bất quá là họa mấy bức họa, là có thể bán 30 lượng. Nếu là họa thượng 10 trường kia chẳng phải là 300 lượng. Nàng cảm thấy chính mình chân mềm đều đều mau không đứng được. Hứa tuyết cũng bị này 30 lượng giới cấp tắm đốc. Nàng đối với tiền tuy rằng không có tạ thị như vậy có khái niệm, nhưng kia đổ nàng là nhìn hứa hy họa ra tới nhà. Bất quá là một chén trà nhỏ công phu, xoát xoát xoát vài nét bút liền họa ra tới. Liền tính mặt sau lại bỏ thêm chút chi tiết đồ, lại viết chút kích cỡ, nhưng kia cũng phi không mất bao nhiêu thời gian. Ăn xong bữa cơm không đến, họa vài nét bút là có thể kiếm thượng 30 lượng bạc, ai mẹ, này tiền thật là quá hảo kiếm lời. Tạ thị tay liền kéo lại hứa hy cánh tay, liều mạng ngăn chặn chính mình trong thanh âm hương phấn, giả vờ bình tĩnh nói, cô nương, trưởng quầy đã nói như vậy, không bằng từ từ. Có lẽ bọn họ chủ nhân có thể có thành ý một ít đâu. Phi thường cảm tạ cây phong hạ tuyết 2.000 khởi điểm tệ. Thư hữu 1508271220162161000 khởi điểm tệ. Hinh tiểu 500 khởi điểm tệ. Thư hữu 100 khởi điểm tệ đánh thưởng. Cảm ơn hồng tụ thêm hương bên kia lang lãng trời nắng 520 kẹo que. Mò mò 68 chương 68 nửa đường sắt ra cái trình rào kim. Chương 68 nửa đường sắt ra cái trình rào kim. Hứa hy trần chờ dưng bước. Nói hào bãi, vậy từ từ. Quay đầu đối thở dài nhẹ nhõn một hơi hoàng trưởng quay nói, ngươi nhưng đến mau chút, ta còn có việc đâu. Ai, tốt, cô nương thỉnh về đi từ từ. Hoàng trưởng quay nói, lại gọi tiểu nhị, cấp tốt nhất trả, thượng điểm tâm, hảo hảo tiếp đón vị cô nương này. Nói, vội vã ra cửa. Cô nương thỉnh. Tiểu nhị chiều hứa hy lộ ra cái cứng đờ tươi cười, trong lòng thập phần khẩn trương, sợ hứa hy một lời không hợp liền đi rồi. Trường quay cùng chủ nhân trở về tìm không ra người, không chừng như thế nào trách phạt hắn đâu. Hứa hy không ở thời đại này bán quá thiết kế bản thảo. Nàng tâm lý giới vị là 50 lượng một chương đồ, tính toán trước bán cái năm trường, kiếm cái xô vàng đầu tiên. Đến nỗi về sau bán hay không thiết kế bản thảo, là cái cái gì giới, đến lúc đó lại định. Nàng kêu 100 lượng bạc một trường, bất quá đầy trời trào giá ngay tại chỗ còn tiền. Hoàng trường quay còn đến 30 lượng một chương đồ, nàng cũng là có điểm tâm động. Lúc này nàng tự nhiên sẽ không rời đi, theo tiểu nhị động tắc liền hướng trên lầu đi. Nhưng vừa mới bỏ đến lầu 2, nàng liền đối thượng một chương nữ nhân mặt. Nữ nhân này đại khái 20 xuất đầu bộ dáng, sơ phụ nhân tiểu tóc, dung mạo diễm lệ, ăn mặc màu đỏ rực trăm nếp gấp dải váy hoa, trên đầu một chi khảm hồng bảo thạch kim bộ Diêu Nàng phía sau đứng ma ma cùng hai cái nha hoàn. Trang điểm so hầu phủ nha hoàng bà tử muốn đẹp đẽ quý giá đến nhiều, có thể thấy được nữ nhân này phi phu tức quý. Người kia trang sức bộ dáng, có thể hay không cho ta xem? Nếu không tồi, ta nguyện ý 100 lượng bạc một trương mua sắm. Nữ nhân nói, "Phu phu, phu nhân." Một cái ăn mặc cửa hàng bạc phục sức tiểu nhị từ nàng phía sau căn nhà kia ra tới, lắp bắp mà hô một tiếng, lại năn nỉ mà nhìn về phía Hứa hy, đánh bạo nói, Chúng ta trưởng quầy trước cùng vị cô nương này nói. Có thể hay không làm trưởng quầy nói xong, phu nhân ngại lại cùng vị cô nương này nói. kia nữ nhân không nói gì, chỉ nhìn hứa hy. Nữ nhân này vừa thấy liền biết là cái không kém tiền. Hứa hy đương nhiên rất vui lòng đem thiết kế đổ bán cho nàng. Nhưng làm buôn bán, có chút nguyên tắc vẫn là muốn tuân thủ. Nàng đối nữ nhân nói, vị này tiểu nhị nói có lý. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau. Nếu cửa hàng bạc chủ nhân không muốn dùng 100 lượng một trương mua sắm ta thiết kế đồ, như vậy đến lúc đó chúng ta bàn lại. Kia nữ nhân khỏe miệng một câu, gật đầu nói, Hảo, nàng chỉ chỉ phòng bên cạnh, ta liền ở chỗ này, cô nương cùng chủ nhân nói xong, có thể cho tiểu nhị tới gọi ta. Hành, hứa hy gật đầu, nhấc chân vào nàng ban đầu ngốc nhà ở. Hai cái tiểu nhị đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thật ra tạ thị nghe thế nữ nhân thật muốn 100 lượng bạc mua thiết kế đồ, dưới chân một lào đảo, thiếu chút nữa không có tới cái đất bằng quan ngã. May mắn hứa tuyết tay mắt lanh lẹ, đem nàng cấp đỡ. Đoàn người vào nhà ngồi xuống, tiểu nhị chạy nhanh vội vàng đem điểm tâm mang lên, lại lần nữa pha hảo trả tới. Hứa hy tự nhiên không thể chính mình ngồi ăn ăn uống uống, gọi được tạ thị cùng hứa tuyết đứng làm nhìn, tiếp đón các nàng nói, được rồi, nơi này không có người ngoài. Các ngươi liền ngồi hạ ăn chút điểm tâm đi. Cô, cô nương, này sao được? Tạ thị còn vì chính mình vừa rồi kêu một ngã hổ thẹt đâu, nơi nào chịu ngồi? Nếu là lòi làm sao bây giờ? Hứa hy đem mặt chấm xuống, ta kêu các ngươi ngồi liền ngồi. Sao, còn phải ta thỉnh các ngươi không thành? Nàng nay biến đổi mặt, đảo có vài phần hào môn thiên kim vinh nghiêm, tạ thị cùng hứa tuyết trong lòng có điểm nhút nhát, chạy nhanh ngoan ngoan ngồi cầm lấy hứa hy đẩy đến các nàng trước mặt điểm tâm ăn lên. Hứa hy lại chiều tiểu nhị nói, dưới lầu có cái họ hứa, là nhà ta xa phu. Hắn sang sớm thượng cùng ta ra tới, nghĩ đến cũng là lại khát lại đói bụng. Người lấy này mấy khối điểm tâm cho hắn ăn, thuận tiện cho hắn một hồ trà. Nói, nàng từ tạ thị trong tay háo đem khăn tay rút ra, bao bốn năm khối điểm tâm, đưa cho tiểu nhị. Cô nương thật là thiện tâm. Tiểu nhị nịnh hót một câu cầm khăn tay đi xuống lầu. Tạ thị cùng hứa tuyết bị hứa hy này thao tắc làm cho lại có chút ốc. Hứa tuyết để sát vào hứa hy, thì thầm nói, như vậy sẽ không bị người hoài nghi sao. Tạ thị chạy nhanh xả nàng liếc mắt một cái, chỉ chỉ cách vách phòng, nhắc nhở hứa tuyết thai vách mạch rừng, lại đối hứa hy lắc đầu. Hứa tuyết thẻ lưới, chạy nhanh cúi đầu an điểm tâm, không dám nói thêm nữa. Đại khái cửa hàng bạc chủ nhân chủ đến cũng không xa, Đợi chỉ chốc lát sau công phu, hoàng trưởng quầy liền cùng một cái lao đầu nhi đi rồi trở về, đối hứa hy giới thiệu nói, đây là chúng ta chủ nhân, họ từ Từ lao đầu nhi là cái nghiêm túc mặt, chiều hứa hy gật gật đầu, lại hỏi, ta có thể nhìn xem cô nương đổ bộ dáng đổ sao. Hứa hy đem kia trương thiết kế đổ lấy ra tới, đưa cho hắn. Từ lao đầu nhi nhìn thiết kế đồ trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, gật gật đầu, hành, này trương đổ. Chúng ta một trăm lượng bạc muốn Lại hỏi hứa hy, cô nương mặt khác đồ có thể lấy ra tới cho ta xem sao. Hứa hy chấp một chút đôi mắt, quay đầu đối tạ thị nói, người đi kêu cách vách vị phu nhân kia lại đây đi. Hứa hy tự nhận thức người khả năng vẫn là có vài phần, nàng tổng cảm thấy vị này từ lao đầu không giống như là cái chân thành thủ tín. Hắn có thể như vậy sảng khoái mà mua này chương đồ. Phòng trừng là dưới lầu tiểu nhị đã đem vị phu nhân kia ra giá sự nói với hắn. Hắn đã luyến tiếc này trương thiết kế đồ, lại không có biện pháp lại ép giá, chỉ phải căng ra đầu đem thiết kế bản thảo mua tới. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Hứa hy ở thế giới này không chỗ nào dựa vào, cũng không dám liền như vậy đem sở hữu bản vẽ lấy ra tới. Vạn nhất từ lão đầu nhìn mặt khác thiết kế bản thảo, sau đó tỏ vẻ chính mình không thích, cự tuyệt mua sắm. Chờ hứa hy đi rồi hắn lại họa ra tới, làm hắn trong tiệm thợ thủ công sơn trại ra tới, kia hứa hy liền mệnh lớn. Có hắn sơn trại, hứa hy lại muốn đi trong kinh thành bán mặt khác thiết kế bản thảo liền không được. Rốt cuộc đã có người đem trang sức làm ra bỏ ra bán, mua thiết kế bản thảo không phải độc nhất phân, cũng không phải trước hết một phần. Bọn họ ăn mệt, tất nhiên muốn tìm tới môn tới thảo công đạo. Này đó kiến cửa hàng bạc nhưng đều là có bối cảnh người. Một cái nho nhỏ lủi bại hầu phủ, nhưng hộ không được nàng. Dù sao người ở giang hồ phiêu, tùy thời đều ai đào. Hứa hy không sợ bằng đại ác ý tới phòng đoán cùng phong bị người khác, nếu không, có hại rất có khả năng chính là nàng chính mình. Vừa nghe Hứa hy muốn thỉnh người tới, từ lao đầu sắc mặt liền không được tốt thoạt nhìn. Hắn nói, chúng ta còn đang nói mua bán, cô nương liền thỉnh người lại đây, này không thỏa đáng đi. Chờ chúng ta nói xong, ta tỏ vẻ không mua. Cô nương lại cùng vị phu nhân kia nói, đây mới là giang hồ quý củ. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau không phải. Tạ thị cùng hứa tuyết xem hắn bản nghiêm túc mặt nói lời này, trong lòng có chút nước nhát, đều đều lo sợ mà nhìn về phía hứa hy. Hứa hy lại một chút không thèm để ý, trên mặt tuy mang theo cười, thần sắc lại nhạt nhạt, chúng ta này bút mua bán không phải nói thỏa sao. Ngươi xem, ta không đem này trương thiết kế đồ trước cấp vị phu nhân kia xem đi. Đây là thủ giang hồ quy củ. Nhưng kế tiếp mấy chương đồ, là chúng ta trước đó không có nói. Cách vách vị phu nhân kia đã tỏ vẻ muốn mua, ta đương nhiên phải gọi thượng nàng cùng nhau xem. Đương nhiên, nếu từ lão bảng không nghĩ nhìn, ta đây liền cáo tử, cùng vị phu nhân kia khắc tìm địa phương nói. Tiếp tục cầu vẽ tháng. 69 chương 69 ngoài tâm tư Chương 69 ngoài tâm tư Lời này, hoàn toàn ra ngoài từ lao đầu dự kiến. Hắn làm buôn bán vài thập niên, là cái người từng trải, nhất biết như thế nào cùng người giao tiếp, cũng nhất biết như thế nào xem đĩa xem đồ ăn. Trước mắt vị tiểu cô nương này bất quá 13, 4 tuổi, một bộ thập phần non nớt bộ dáng. Liên tính nàng ăn mặc khá tốt, nhưng chính mình chạy ra bán cái gì thiết kế bản thảo, phòng trừng cũng không phải cái gì quyền quý nhân ra hài tử, chưa thấy qua nhiều ít việc đời. Hắn gương mặt này sinh ra nghiêm túc, chỉ cần đem mặt bản thượng. Lại nói vài câu ngạnh lời nói, giống nhau hải tử trong lòng đều nhút nhát, lại lừa gạt lừa gạt, không, có bắt không được mua bán. Chưa từng tưởng đứa nhỏ này hành sự nói chuyện lao đạo đến cùng hắn này người từng trải cũng không phân cao thấp. Này rốt cuộc là nhà ai hài tử. Hắn không khỏi quay đầu tới, tỉ mỉ mà đánh giá khởi hứa hy tới. Tạ thị là cái hộ nhái con. Vừa thấy này lão nam nhân nhìn chầm chầm hứa hy xem, lập tức đứng ra đem hứa hy hộ ở sau người. Chăn cái kín mít, sắc mặt bất thiện chiều từ lao đầu trứng mắt, nhìn cái gì mà nhìn. Nhà ta cô nương, là ngươi có thể xem sao. Quay đầu nàng lại quên, cô nương, đừng cùng hắn nói chuyện, chúng ta đi. Dù sao kiếm lời 100 lượng bạc, cũng thực có thể. Từ lao đầu phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh xấu hổ mà cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta xem vị cô nương này quả nhiên lợi hại, liền muốn biết là nhà ai hài tử, đảo không nghĩ đường đột cô nương. Lao hủ ở chỗ này cùng cô nương bồi cái không phải. Nói hắn đứng lên, chiều hứa hy chắp tay thi lễ làm thi lễ. Hứa hy từ hắn vừa rồi kia liếc mắt một cái đánh giá, chỉ nhìn đến tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, không cảm giác được có chút dâm loạn, bởi vậy đảo không để ý. Nàng xua xua tay, không sao. vậy đứng lên, từ lao bản đã vô tình trò chuyện với nhau, chúng ta đây liền cáo tử. Ai ai, cô nương đừng hiểu lầm. Ta cũng không có nói không nói chuyện. Nếu như thế, vậy thỉnh cách vách phu nhân một khối lại đây nói đi. Từ lao đầu quay đầu, chiêu đứng ở cửa tiểu nhị hơi một gật đầu. Kia tiểu nhị liền đi cách vách. Từ lao đầu chọc lại ngồi xuống, trong lòng tính toán trong chốc lắt nên như thế nào ứng đối. Đừng nói, hắn trong lòng tính toán thật đúng là cùng hứa hy suy đoán giống nhau. Tới phía trước, hắn nguyên bản tính toán áp ép giá, lấy 40. 50 lượng bạc hoặc là càng thấp giá đem đệ nhất trương đồ bắt được tay, lại làm hứa hy đem còn lại đồ đều lấy ra tới xem. Nếu giá tiện nghi, hắn liền ý tư ý tứ lại mua một trường mặt khác lấy trướng mắt vì lấy cớ, tống cổ hứa hy rời đi, lại làm người bằng hắn ký ức họa ra tới, chạy nhanh kêu thợ thủ công khởi công chế tác, lấy chiếm trước tiên cơ. Dù sao ở Bắc Ninh huyện, nhà hắn cửa hàng bạc lớn nhất, nhà khác liền tính mua hứa hy thiết kế đồ cũng tranh bất quá hắn. Hắn có chỗ dựa, cũng không sợ này tiểu nha đầu nhảy ra cái gì sóng do tới. Đến nỗi kinh thành cửa hàng bạc, dù sao khách hàng đàn bất đồng, liền tính hứa hy cầm đi kinh thành bán cho nổi tiếng nhất cửa hàng bạc, cũng ngại không hắn cái gì. Trang sức thứ này, chỉ cần một nhà làm ra tới, chuyến lưu ra tới, mặt khác cửa hàng bạc đều sẽ tranh nhau bắt trước, ai có thể lấy hắn như thế nào. Nhưng kế hoạch không có biến hóa mau không nghĩ tới hắn vừa vào cửa, Tiểu nhị liền nói cho hắn, có vị phu nhân trực tiếp ra 100 lượng bạc mua vị kia cô nương thiết kế bản thảo, hắn liền biết muốn dùng giá thấp bắt lấy thiết kế bản thảo không thể nào. Nếu như thế, vậy đừng trách hắn tâm hắc, chỉ ra 100 lượng bạc mua một trường, còn lại, hắn xem xong rồi một chương đều không thể mua. Ai tiền cũng không phải gió to quát tới không phải. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu tâm nhãn tử còn rất nhiều, tình nguyện không làm này bút sinh ý cũng muốn kiên trì kêu vị phu nhân kia lại đây một khối xem. Một khi có người ngoài ở, hắn liền không như vậy hảo chơi thủ đoạn. Rốt cuộc rụ Long các phải tin dự, hắn cũng muốn mặt. Từ lao đầu trong mắt quay nhanh nghĩ đối sách. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền lãnh đoàn người vào được. Cầm đầu đúng là vị phu nhân kia. Từ lao đầu là chủ nhân, mặc dù đối phương là cửa hàng bạc khách hàng, có hoàng trưởng quầy ân cần tiếp đón có thể hắn cũng không cần tự hạ thân phận đối người không lưu ngôn gối. Bởi vậy kia đoàn người tiến vào, hắn ngồi ngay ngắn bất động, chỉ chờ hoàng trưởng quay giới thiệu khi tùy tay vái trào liền xong việc. Nhưng trong lúc vô ý thoáng nhìn kia nữ nhân trên người váy áo nguyên liệu, hắn trong lòng dùng mình, nhịn không được đứng lên. Hắn ở cửa hàng bạc đảo quanh vải thập niên, ánh mắt nhất độc gác Nữ nhân này trên váy vải dẹp chợt vừa thấy cùng bình thường tơ lũa không sai biệt lắm. Kỳ thật là dùng một loại cực kỳ khó được đặc thù kén tầm dạy thành, nhan sắc thiên thành, cũng không phải hậu thiên nhiễm đi, cho nên này tơ lửa lâu tẩy không phai màu, hơn nữa ấn cũng không dậy nổi nếp gốc. Loại này tơ lửa không riêng thưa thất sáng quý, trên thị trường còn không có đến bán, là tiến cống cống phẩm. Quan điểm này, trước mắt nữ nhân này liền không phải người thường. Mặc dù nàng không phải hoàng thất người, cũng là hoàng thân quốc thích, hoặc là cùng hoàng gia người quan hệ chặt chẽ. Tuyệt đối không thể đắc tội. Càng không cần phải nói nàng trên đầu bộ diêu cùng với dùng làm áp váy kia khối tính chất, chạm trổ toàn vì tốt nhất chi phẩm mơ dê ngọc ngọc bội. Giờ khắc này, từ lao đầu đánh mất đối thiết kế đồ đánh ngoài chủ ý ý niệm. Tại đây loại người trước mặt chơi thủ đoạn, sợ là lo lắng cho mình bị chết không đủ mau đầu. Đắc tội nàng, đối phương không ra tay, hắn phía sau chủ tử cũng là muốn ra tay trừng phạt hắn. Hứa hy tuy không có tử lao đầu loại này chuyên nghiệp đọc các ánh mắt, nhưng nàng chỉ số thông minh, e cao à. Vừa thấy tử lao đầu này trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, còn có cái gì không rõ. Bất quá nàng mặc dù trở về hồi phủ, cũng không nghĩ tới muốn cùng quyền quý giao tiếp, càng không muốn leo lên cái gì quyền quý. Nàng không kiên nhẫn đi loanh quanh, chờ kia người đi đường phủ vừa ngồi xuống, nàng liền mở miệng đem chuyện vừa rồi nói, nói. Vị này phu nhân đối ta này thiết kế đồ cũng cảm thấy hương thú, như thế không ngại đem dư lại đồ cùng nhau nhìn xem. Nhưng chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, đang xem đồ phía trước còn thỉnh thêm cái khế đức, nhị vị bảo đảm đang xem đồ sau, nếu không mua sắm ta thiết kế đồ, không được tự mình đánh chế ta thiết kế trang sức tiểu dáng. Một khi phát hiện, ta chính là muốn bắt khế đức đến quan phủ đi cáo trạng. Nói, nàng từ một cái khác tay hào túi lấy ra một trường khế đức. Mở ra tới, phóng tới hai người trước mặt. Từ lão đầu nhi không dám đắc tội kia nữ nhân, lại không sợ hứa hy. Hứa hy này một thân ăn mặc, đặt ở trong huyện đầu khả năng không tồi, nhưng đặt ở đầy đất quyền quý kinh thành, nhưng không đủ xem, nàng phía sau cái kia nha hoàn cùng bà tử ăn mặc càng là thượng không được mặt bản. Hào môn đại tộc tiểu thư cũng không có khả năng xuất đầu lộ diện tới bán cái gì thiết kế đồ, kiếm này tam dưa hai táo còn chưa đủ nhân ra mua kiện trang sức. Hắn cảm thấy chính mình ngăn trở trụ hứa hy thất lễ, chính là đối vị này quyền quý nữ tử kỳ hảo. Hắn như mày, đối hứa hy không vui nói, triệu cô nương, này liền không cần đi. Ta lão tử từ, từ ta phụ thân kia bối nhi khởi liền khai cửa hàng bạc, còn không có nghe nói qua xem cái thiết kế đổ liền phải ký khế đức. Nếu cô nương chính là kiên trì làm như vậy, như vậy này đổ chúng ta vẫn là không nhìn đi. Nói, hắn gửi chiều nàng kia khẽ gật đầu. Một lượng ngân phiếu tới tay, hứa hy đối dư lại thiết kế đồ bán hay không phải đi ra ngoài cũng không cái gọi là. Nàng tình nguyện không kiếm tiền, cũng không muốn ăn buồn mệt. Cảm ơn Hoàng Ngạch Nương phóng sách, thư hữu 2018042508224556, chu đạm 100 tệ đánh thưởng. Vé tháng sắp rất thiết bảng đơn, giang hổ cứu cấp, đại gia sờ sờ túi, còn có vé tháng đầu cấp linh thủy đi, ngoạng ngoạ. 70 chương 70 phó vân lãng Trương bảy phó vân lãng, nàng chút nào không thấy bực, cười khanh khách nói, từ lao ra thứ lỗi. Ta là nhược thế phương, nếu là nhị vị nhìn thiết kế đồ, tỏ vẻ không mua. Chờ ta rời đi sau lại chiếu các ngươi xem qua đồ chế tắc trang sức, ta là một chút biện pháp đều không có, bạch bạch tan cái buồn mệt. Nhị vị chiếm không chiếm ta điểm này tiện nghi, tất cả tại nhất niệm chi gian. Tuy nói đây là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhưng ta không thể không phòng. Đây cũng là không có biện pháp sự. Nếu tử lao ra tỏ vẻ không xem, nơi này lại là từ lao ra địa bàn, ta đây liền cáo tử. Nàng đối vị kia nữ nhân nói, nếu phu nhân không ngại ký khế ước, lại đối ta này thiết kế đồ cảm thấy hứng thú, chúng ta không ngại rời bước, đến phía trước trả lâu bàn lại. Nếu phu nhân cảm thấy phiên phức, kia chúng ta như vậy chia tay. Nói, nàng đứng lên, chiều kia nữ nhân gật gật đầu, rứt khoát nhanh nhẹn mà ra cửa phòng. Chiều dưới lầu đi đến. Nữ nhân không nói gì, cũng không xem từ lao đầu liếc mắt một cái, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến. Mấy cái hạ nhân gắt gao đi theo nàng phía sau. Không phải. nay từ lao đầu nhi nhìn mấy người biến mất bóng dáng, đứng lên có chút không biết làm sao. Hắn không có làm cái gì nha. Hắn bất quá là cùng hứa hy làm bộ làm tịch một câu, muốn cho nha đầu này đừng cuồng đến không biên. Lấy mua phương lập trường xem, hắn làm như vậy. Cũng là vì vị phu nhân kia hảo đi. Như thế nào người này không cảm kích, ngược lại đi theo kia nha đầu phía sau đi ra ngoài đâu. Liên câu nói đều không có. Hoàng trưởng quay thấy thế, vội văng nói, chủ nhân, ngài đừng nóng vội. Như vậy, chúng ta phải người đi theo các nàng, nhìn xem tình huống như thế nào. Từ lao đầu vừa định gật đầu, nhưng nghĩ lại liếc mắt một cái, vội văng nói, đừng, đừng phải người đi theo. Vạn nhất bị vị phu nhân kia hiểu lầm chúng ta phải đối nàng bất lợi, kia chúng ta đã có thể xong rồi. Hắn đem tiếp đái kia nữ nhân tiểu nhị gọi tới, hỏi hắn nói, vị phu nhân kia tới tưởng mua cái gì trang sức. Nhưng có nhìn chúng nào một khoản Các nàng tiến bào, chỉ là hỏi tiểu nhân muốn đồ sách đi xem, cũng chưa nói cái gì, cũng không yêu cầu thấy chuẩn quài. Tiểu nhị nói, từ lao đầu hỏi lại hỏi, cũng không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, chỉ phải suy sụp nói. Tính, có thể không đắc tội, chính là tốt. Chúng ta vẫn là thành thật ngốc đi. Chủ nhân, trưởng quay một cái tiểu nhị bỗng nhiên bội vã chạy lên lầu. Từ lao đầu thấy, khiển trách nói, suốt ruột hoảng hốt mà làm gì. Hấp tấp bụng trộm. Đông, chủ nhân. Tiểu nhị lắp bắp địa đạo, bình nam hầu phủ nhị công tử tới. Từ lao đầu đằng mà một chút đứng lên, thiếu chút nữa đánh ngã trước mặt trung trà. Ở đâu? Hắn một mặt đi ra ngoài một mặt hỏi. Tiểu Nhị lao một phen hãn, vừa mới xuống xe ngựa. Lúc này phòng trường hướng trên lầu tới. Từ lao đầu cùng hoàng trưởng quay bước nhanh xuống lầu. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền nhìn đến một cái cẩm y, y nam tử đã đi tới, đúng là Bình Nam hầu phủ nhị công tử Phó Vân Lãng. Hán phía sau còn đi theo vài người, nhìn thấu trang điểm hẳn là gã sai vặt, hộ vệ chờ thân phận. Nhị công tử đại gia Quang Lâm, tiểu lão nhi không có từ xa tiếp đón còn xin thứ cho tội. Từ lao đầu vội vàng chắp tay chắp tay thi lễ. Hoàng trưởng quầy cũng đi theo hành lễ. Phó vân lãng xua xua tay, cũng không nói lời nào, lập tức chiều trên lầu đi đến, vẫn luôn đi đến hoàng trưởng quầy dùng để chiêu đãi khách quý một gian trong phòng ngồi xuống. Lúc này mới đã mở miệng, ta chính là đi ngang qua, thuận tiện lại đây nhìn xem. Hắn ngừng đầu nhìn từ lao đầu cùng hoàng trưởng quầy liếc mắt một cái, ta nương qua trận muốn quá sinh nhật. Trong tiệm có cái gì kiểu dáng mới mẹ độc đáo trang sức, lấy tới ta nhìn xem. Là, công tử. Hoàng trưởng quay đồng ý, xoay người đi thu xếp trang sức. Nhớ tới chuyện vừa rồi, từ lao đầu liền có chút cho dạ. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe phó vân lăng nói, từ thúc có việc liền đi vội đi, ta nhìn xem trang sức liền đi. Từ lao đầu đang muốn nói hắn không đổi, nhưng dương mắt nhìn đến phó vân lãng kia đạm mạc ánh mắt, chạy nhanh đem lời nói nuốt trở vào. Chắp tay nói, là, là, tiểu lão nhi liền không quấy rời công tử, nói làm thi lễ, lui đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hắn cũng không dám rời đi, mà là vào một cái phòng, chờ phó vân lãng triệu hoán. Chỉ chốc lát sau, hoàng trưởng quay vào được, mặt sau còn đi theo một cái tiểu nhị, tiểu nhị dùng khay phủng mấy cái hộp ấm. Ở hoàng trưởng quay ý bảo hạ, tiểu nhị buông khay, triều phó vân lãng hành lễ, lui đi ra ngoài. Lui ra ngoài phía trước, hắn còn tự giác mà giữ cửa cấp dấu thượng. Hoàng trưởng quay đem hộp gấm mở ra, đem bên trong trang sức từng cái mà triển lãm cấp Phó Vân Lãng xem. Phó Vân Lãng xem xong, những mày nói, liền này đó. Là, cũng chỉ có này đó. Hoàng trưởng quay nhìn ra hắn không hài lòng, há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, do dự một lát sau lại nhắm lại miệng. Có nói cái gì liền nói. Phó Vân Lãng liết xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng quên. Ngươi chính là ta người. Đừng đem chính mình thật đương tử ra trưởng quài. Lời này làm hoàng trưởng quài mạo một thân mồ hôi lạnh, không phải, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là cảm thấy sự tình không lớn. Sau này, chỉ cần có sự, chỉ cần ngươi cảm thấy hẳn là bẩm báo, bất luận lớn nhỏ, một mực muốn bẩm báo với ta, không được giấu dếm. Phó Vân lãng lạnh lùng nói, nói, hắn mâng lên mắt tới nhìn hoàng trưởng quài, ngươi nếu là làm được không tốt ta liền phải suy xét thay đổi người. Không không, thiếu nhân nhất định kịp thời bầm báo. Hoàng trưởng quay vội vàng bảo đảm nói, nay tòa cửa hàng bạc, xác thật là từ lao đầu ra. Từ lao đầu, tức từ tín đạt phụ thân tuổi trẻ khi ở cửa hàng bạc làm trưởng quay thẳng đến từ tín đạt thành thân khi, phụ thân hắn mới tự lập muôn hộ, khai một nhà cửa hàng bạc, chính mình làm chủ nhân. Bất quá nhà hắn tuy cũng có chút nhân mạch, cấp bậc lại thấp, hơn nữa tiền tài hữu hạ. Cửa hàng bạc cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Thẳng đến 2 năm trước phó gia nhìn chúng nhà này cửa hàng bạc, nhập cổ tiến vào. Phó gia tuy chỉ là một cái hầu tước, ở kinh thành này địa giới tước vị không hiện, nhưng bọn hắn ở trong quân địa vị không thể khinh thường, giống nhau có đầu góc người đều sẽ không vì điểm tiền theo chân bọn họ đối thượng. Có phó gia nhập cổ tiền, lại có bọn họ làm hậu thuẫn, cửa hàng bạc mấy năm nay mới phát triển trở thành Bắc Ninh huyện đệ nhất cửa hàng bạc quy mô. Phó gia đã vào cổ, chiếm cổ vẫn là đầu to, tự nhiên sẽ không từ từ tín đạt một mình kinh doanh, phái hoàng trưởng quay tới. Bất quá hoàng trưởng quay không có khai cửa hàng bạc kinh nghiệm, ánh mắt cũng không có từ tín đạt được ác, gặp được sự tình liền sẽ thỉnh từ tín đạt làm chủ. Đương nhiên, này chỉ là sinh ý thượng sự. Một khi đề cập đến khác, hoàng trưởng quay tự nhiên muốn đăng báo chân chính chủ tử. Vừa rồi hoàng trưởng quay há mồm tưởng nói chuyện. Là cảm thấy từ tín đạt mùa kia trường chim nhỏ trang sức thiết kế đồ cũng không tệ lắm, không chuẩn công tử nhìn, sẽ vừa lòng nó mới mẻ độc đáo. Nhưng tưởng tượng việc này nói ra, liền sẽ liên lụy ra mặt khác thiết kế đồ sự. Ngắm lại từ tín đạt cùng chính mình cũng có vài phần giao tình, vì như vậy điểm việc nhỏ làm hắn bị công tử răng dậy, bất lợi với về sau hắn cùng từ tín đạt hợp tác, lúc này mới tính toán nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhưng nếu công tử muốn truy nguyên, Hắn cũng đành phải vậy, đem chuyện vừa rồi một năm một mà cùng Phó Vân Lãng nói một lần. Phó Vân Lãng chân mày cao lại. Đi đem tử thuốc gọi tới. Hắn phân phó gã sai vật nói. 71 chương 71 mặt khác trang sức đồ đâu. Canh 1. Chương 71 mặt khác trang sức đồ đâu. Canh 1. Gã sai vật đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lánh từ tín đạt vào được. Công tử. Từ tín đạt chấp tay, thần sắc có chút bất an. Phó vân lãng đã tống cổ hắn rời đi, không có gì chuyện quan trọng, sẽ không lại kêu hắn tiến vào Hiện tại kêu hắn, tất nhiên có việc. Mới vừa mua kia trương trang sức đồ, người đưa cho ta nhìn xem. Phó vân lãng nói, trên mặt không có gì biểu tình, làm người nhìn không ra hắn hỉ nộ ai nhạt. Vừa nghe trang sức đồ, từ tín đặt trong lòng lộ bột một chút, ngẳng đầu nhìn hoàng trưởng quay liếc mắt một cái. Hoàng trưởng quay túi đầu, không cùng hắn đối diện. Từ tín đạt từ trong lòng ngực móc ra một cái bẹp bẹp tiểu hồ gấm, đưa cho gã sai vặt, gã sai vặt phủng đến phó vân lãng trước mặt, mở ra. Phó vân lãng lấy ra bên trong thiết kế đồ, mở ra tới, nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát, nâng lên mắt thấy hướng từ tín đạt, ánh mắt tràn đầy thất vọng, từ thúc, ngươi này cửa hàng bạc làm không lớn, ta nguyên tưởng rằng là tiền tài vấn đề. Hiện tại xem ra, vẫn chưa như thế. Ngươi này tầm mắt, xem đến không đủ lâu dài A Từ tín đạt nghe được lời này, tức khắc hoảng đến không được. Hắn cửa hàng bạc khai đến hảo hảo, nguyện ý làm phó gia nhập cổ tiến bào. Một cái là nhìn chúng phó gia này tòa chỗ dựa, tưởng đem cửa hàng bạc làm to làm lớn. Về phương diện khác cũng là vì con của hắn tiền đồ. Con của hắn khảo chúng tiến sĩ làm quan, nếu có phó gia này tòa chỗ dựa, con đường làm quan đều có thể thông thuận rất nhiều. Nhưng nếu phó gia cảm thấy hắn không được, muốn đem hắn một chân đá văng ra, Hắn trừ bỏ mỗi năm đến về điểm này chia hoa hồng, cái gì quang đều dính không đến. Này nhưng vi phạm hắn ước nguyện ban đầu. Công tử nói chính là, ta vừa rồi là hồ đồ. Bất quá ngay lúc đó ý tưởng là tường áp ép giá. Rốt cuộc ta là buôn bán, nàng ra giá 100 lượng bạc, chúng ta tổng không thể nàng nói nhiều ít liền cấp nhiều ít, rốt cuộc này có lẽ là cái trường kỳ mua bán. Lại không nghĩ nửa đường sát ra cái trần cắn kim. Vị phu nhân kia toát ra tới câu nói, tại hạ lúc này mới phạm vào đại sai. Nghe xong lời này, Phó Vân Lãng biểu tình hơi hoãn. Thấy Phó Vân Lãng có điều bưng lỏng, từ tín đạt lại nói, kỳ thật chuyện này còn có vãn hồi đường sống. Hiện giờ kia hai người còn ở trà lâu nói sự, nếu là không thể đồng ý, chúng ta còn có thể đem hứa cô nương trong tay trang sức đổ mua tới. Mặc dù nàng đem đồ bán cho vị phu nhân kia, chúng ta còn có thể lại thỉnh nàng thiết kế. Chỉ cần mới mẹ độc đáo trình độ cùng này đó đồ giống nhau, chúng ta liền phó cho nàng 100 lượng bạc một chương giá. Thành, vậy ngươi phái người đi nhìn. Như cần thiết, ta có thể ra mặt cùng nàng nói nói chuyện. Phó Vân Lãng nói, từ tín đạt đại hỷ, là, tiểu lao nhi này liền tự mình đi cửa nhìn chằm chằm. Nói làm thi lễ, vội vã rời đi. Phó Vân Lãng lại đem trong tay thiết kế bản thảo nhìn nhìn, đưa cho Hoàng trưởng quài. Dùng tốt nhất chạm ngọc ra tới, nửa tháng sau ta phái người tới lấy. Đại hoàng trưởng quay tiếp nhận thiết kế bản thảo, phó vân lãng nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi cũng biết ta vì sao thế nào cũng phải muốn mua này mấy chương trang sức đồ. Hoàng trưởng quay lược một suy nghĩ, trang sức kiểu dáng mới mẻ độc đáo, là có thể đưa tới rất nhiều khách quý, do đó tăng lớn cửa hàng bạc danh khí. Cửa hàng bạc danh khí tăng nhiều, sinh ý tự nhiên phát triển không ngừng. Chúng ta cũng có thể ở kinh thành khai trí nhánh. Phó Vân Lãng gật đầu, ngươi này không phải rất minh bạch sao. Vì cái gì tùy ý từ thúc phạm hồ đồ. Hắn cả đời kinh doanh này tiểu điếm, ý tưởng bảo thủ, luyến tiếp tiền bạc, có thể lý giải. Nhưng ngươi đâu? Thân là ta phái tới trường quài, một mặt bị từ thúc 5 cái mui đi, như vậy một nhà tiểu điếm đều quản không tốt, sau này ta như thế nào yên tâm đem lớn hơn nữa mua bán giao cho ngươi. Hoàng trưởng quay mặt đỏ lên, hổ thẹn mà không lưng chắp tay thi lễ, công tử, tiểu nhân biết sai rồi. Phó vân lãng xua xua tay, được rồi, lần sau không cần tái phạm là được. Ngươi đi tìm người ra công vòng ngọc đi. Đúng vậy. Hoàng trưởng quay túi đầu làm thi lễ, lui đi ra ngoài. Phó vân lãng nhìn hắn bóng dáng, thở dài một hơi. Công tử, đứng ở phó vân lãng phía sau gã sai vật đông nhiên gọi hắn một tiếng. Vừa rồi hoàng trưởng quậy nói vị phu nhân kia, có thể hay không là Trấn Nam Vương ra gã đến anh quốc công gia vị kia Khánh Dương huyện chúa. Tiểu nhân nghe nói bởi vì nàng thành thân 3 năm không con anh quốc công thế tử muốn nạp tiếp, nàng cùng nhà chồng nháo thật sự không thoải mái. Nhân nàng ở thư pháp thượng có nhất định tạo nghệ, thượng đức trưởng công chúa cùng Trấn Nam Vương phi quan hệ cá nhân không tồi, liền mời nàng tới Bắc Ninh huyện nữ tử thư viện chấp giáo. Hoàng trưởng quay nói vị phu nhân kia trên người vật liệu may mặc là công phẩm, tiểu nhân phỏng đoán có thể là nàng. Ấn! Phó vân lãng ngẩn ra, nữ mày suy tư một chút, chợt đem mày bùng ra, không thèm để ý mà xua xua tay, liền tính là nàng lại như thế nào. Này bác Ninh huyện bởi vì tới gần kinh thành địa giới, hoàng thân quốc thích, huân quý quyền thần thôn trang đồng ruộng đều ở chỗ này, bọn họ đến nơi đây tới còn thiếu. Thêm một cái khánh dương huyện chúa cũng không hiếm lạ. Thượng Đức trưởng công chúa bởi vì đất phong liền ở bên này, không phải nhiều năm ở tại này Bắc Ninh huyền sao. Các nàng nhiều tới chút, đối chúng ta cửa hàng bạc cũng có chỗ lợi không phải. ga sai vật chạy nhanh cười lịnh hót nói, công tử nói rất đúng. Vẫn là công tử xem đến thông thấu. Bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Phó Vân Lãng phân phó nói, ngươi đi nhắc nhở một chút từ thúc, đừng va chạm vị phu nhân kia. Muốn tiếp xúc vị kia họ hứa cô nương. Tốt nhất chờ vị phu nhân kia rời đi sau lại nói. Đúng vậy. Ngôi nhằm chán, phó vân lãng nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên, ta đi xem. Nói, hắn ra nhà ở, tiêu tiểu nhị dẫn hắn đến một khắc mặt có thể nhìn đến trà lâu nhà ở ngồi xuống, một bên uống trà ăn điểm tâm, một bên chờ hứa hy đám người ra tới. Nói kia đầu, hứa hy ra cửa hàng bạc, thấy vị phu nhân kia cũng đi theo ra tới, thoại dừng lại bước chân, chờ nàng đi lên, cười nói. Phu nhân, ngài là muốn xem thiết kế đồ sao? Đó là tự nhiên, nếu không ta cùng người ra tới làm gì? Hai người nhìn nhỏ cười. Phu nhân thỉnh, chúng ta thượng trà lâu nói. Hứa hy làm cái thủ thế. Cửa hàng bạc nghiêng đối diện chính là một gian trà lâu. Đoàn người tới rồi trên lầu muốn một cái ghế lâu ngồi xuống. Hứa hy liền lấy ra cái kia trang thiết kế đồ gấm mở ra tới đẩy đến nữ nhân trước mặt. Đây là thiết kế đồ. Phu nhân chậm dại xem. Kìa nữ nhân lại không có rỗi tay đi lấy thiết kế đồ, mà là dương mắt nhìn hứa hy, cô nương nhưng gọi ta tiêu phu nhân. Không biết cô nương họ gì. Tiêu. Hứa hy ngẩn ra, lúc này mới cười nói, kẻ hèn họ hứa, hứa hy. Tiêu cái này họ, là cái này hư cấu quốc gia hoàng thất quốc họ. Bất quá cái này họ là họ lớn, trừ bỏ hoàng thất, dân gian cũng có rất nhiều bình thường dân chúng họ tiêu. Đảo không thể căn cứ cái này, họ liền phán định trước mắt nữ nhân này chính là hoàng thất người. Bất quá từ nàng ăn mặc xem, người này phi phú tức uý. Tiêu phu nhân gật gật đầu, nhìn Hứa Hi nói, "Hứa cô nương liền như vậy trực tiếp làm ta xem đồ sao? Chúng ta không nên trước thêm cái kia khế ước sao?" Hứa Hi cười, xua xua tay, ta xem phu nhân ánh mắt thanh chính, làm người bằng phẳng, tuyệt không phải kia chờ thích chơi thủ đoạn. Lại nói, lấy phu nhân thân gia cũng không cần phải chiếm ta điểm này tiểu tiện nghi. Mới vừa rồi ta như vậy nói, chủ yếu là nhằm vào cái kia cửa hàng bạc chủ nhân. Ta xem hắn nhưng không có lại mua thiết kế đồ tính toán. Hôm nay năm trương một vạn tự đổi mới, cầu vẽ tháng. Mặt khác thuyết minh một chút, Phó Vân Lãng là nguyên thư nam chủ, không phải này thư nam chủ. 72 chương 72 cùng nhau khai cửa hàng bạc đi, canh 2. chương 72 cùng nhau khai cửa hàng bạc đi, canh 2. Tuy không biết hứa hy lời này là nói thật vẫn là nịnh hót lời nói, nhưng lời hay ai không thích nghe. Tiêu phu nhân nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc nở nụ cười, hỏi, ngươi như thế nào biết hắn không có lại mua thiết kế đồ tính toán? Hứa hy kiểu tiếu mà hư một tiếng, ngươi không thấy hắn lấy ra 100 lượng mua ta kia thiết kế đổ khi đau mình bộ dáng. Nếu không phải phu nhân ngươi nói một câu, hắn chướng mắt liền đem thiết kế đổ bán cho ngươi trưng hắn đều sẽ không đảo 100 lượng bạc mua kia trương đồ ta xem hắn là đánh hoa 100 lượng bạc mua 10 tr chương đổ tính toán thiêu phu nhân tức khắc ha ha ha mà nở nụ cười vào hội phủ ngay cổ đại nữ nhân hứa Hy cũng coi như là tiếp xúc không ít không riêng hầu phủ phu nhân tiểu thư đó là liền Tạ thị cùng hứa tuyết như vậy trong thôn nữ nhân cử chỉ đều lấy Trinh tĩnh là chủ cười thời điểm đều tận lực khống chế há mồm trìnhnh độ Đồng thời sẽ dùng khăn tay hoặc bàn tay che miệng lại, không cho người nhìn đến chính mình hầm răng. Nhưng trước mắt cái này tiêu phu nhân, cười rộ lên kêu kêu một cái hào phóng, há mồm cười to, hoàn toàn không nghĩ muốn đi che lấp ý tứ. Hứa hy lập tức liền thích vị này tiêu phu nhân. Hành, ngươi tín nhượng ta, ta cũng không thể lại làm ra vẻ không phải. Tiêu phu nhân cười, dôi tay lấy quá hộp gấm đem cái nắp mở ra, lấy ra bên trong thiết kế đồ Thường trương nhìn lên, hứa hy là sẽ không treo đầu dê bán thịt chó. Nàng con lại này đó thiết kế đồ, đều là nàng tỉ mỉ thiết kế, xảo tư tinh mỉ cũng không so đệ nhất trường chim nhỏ đồ kém. Tiêu phu nhân nhìn, thường trương yêu thích không buông tay, thích không được. Nàng xem xong đềm đếm, tổng cộng 9 trương, trực tiếp phân phó nói, vân Mama cấp hứa cô nương phó 900 lượng bạc. Đứng ở tiêu phu nhân phía sau bà tử tử trong lòng ngực móc ra túi tiền. Đếm 9 tấm ngân phiếu cấp hứa hy. Hứa hy tiếp nhận ngân phiếu nói tạ, lại hỏi tiêu phu nhân, không biết phu nhân mua này đó đồ trở về, là kêu thợ thủ công đánh chế chính mình mang đâu, vẫn là trong nhà mở ra cửa hàng bạc. Đương nhiên chính mình mang tiêu phu nhân nói tới đây, đông nhiên ánh mắt sáng lên, khai cửa hàng bạc. Nàng quay đầu nhìn về phía vân ma ma, hứng thú bừng bừng hỏi, mama chúng ta khai cửa hàng bạc thế nào? Vân mama nhìn tiêu phu nhân, Trong mắt tràn đầy sủng lịch, tiểu thư cảm thấy khai cửa hàng bạc hảo, vậy khai cửa hàng bạc. Phu nhân đều nói, ngài muốn làm cái gì cứ việc làm chính là. Tiêu phu nhân trong mắt có trong nháy mắt tạm đạm, bất quá nàng thực mau liền khôi phục lại, nhìn về phía hứa hi, hứa cô nương có hay không hứng thú cùng nhau khai cửa hàng bạc. Nàng rơ rơ lên trong tay thiết kế đồ, ta xem ngươi tâm tư cực xảo. Nếu từ ngươi tới thiết kế trang sức, chúng ta cửa hàng bạc tất nhiên khách như mây tập. Hứa hy muốn nói không tâm động đó là không có khả năng. Đột nhiên đi vào một cái xa lạ thế giới, tuy rằng hứa ra người đối nàng thực hảo, hầu phủ lao phu nhân, đại phu nhân giống như đối nàng cũng không tồi, nhưng nàng cũng không có cảm giác an toàn. Nàng không tin người khác, chỉ tin tưởng chính mình. Chỉ có chính mình dốc sức làm ra một cái sự nghiệp căn cơ, có ổn định kinh tế nơi phát ra, lại mua cái phòng ở, nàng mới cảm thấy an ổn. Đến nỗi gà chồng a nam nhân đều là đại móng heo. Giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Ở hiện đại nàng là như vậy tưởng, tới rồi cổ đại, nàng vẫn là như vậy tưởng. Cho nên, nàng đến kiếm tiền, nàng muốn tại đây thế giới xa lạ dốc sức làm ra bản thân một phần sự nghiệp. Mà trước mắt, chính là một cái thực tốt cơ hội. Nếu phu nhân để mắt ta, ta tự nhiên vui cực kỳ. Bất quá ta trừ bỏ thiết kế, mặt khác đều làm không được, đã không có tiền cũng không ai. Cho nên cùng nhau hai chữ không thể nào nói đến. Đến lúc đó, phu nhân có thể mướn ta cấp phu nhân cửa hàng bạc làm thiết kế, mỗi chương thiết kế đồ cho ta nhất định thủ lao là được. Đương nhiên, này tự nhiên là ở phu nhân đối ta thiết kế vừa lòng dưới tình huống. Nếu không hài lòng, phu nhân khắc thỉnh cao minh chính là. Vân ma ma bắt đầu nghe nhà mình chủ tử nói kia lời nói, trong lòng còn có chút sốt ruột. Lúc này nghe hứa hi nói như vậy, nàng trong lòng bương lòng, Trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắp tới. Kỳ thật nhà bọn họ không thiếu tiền, khai cửa hàng bạc cũng bất quá là làm nhà mình tiểu thư giải sầu. Cùng người kết phường đơn giản chính là phân điểm tiền cấp đối phương, này đảo không quan trọng. Chỉ là không biết đối phương chi tiết, vạn nhất đối phương là cái phẩm hạnh không hợp, bao hàm dã tâm, kia chẳng phải là tìm không thoải mái. Gặp phải nhếu loạn, bị trong phủ người biết, còn không biết như thế nào chê cười nhà nàng tiểu thư đâu. Cho nên cũng không thể lỗ mãng nhiên liền kéo người nhập bọn, dù sao cũng phải thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết. Vân ma ma có loại này băn khoăn, hứa hy cũng đồng dạng có. Cho nên nàng cứ việc tâm động, vẫn là chối tử. Tiêu phu nhân nói kêu lời nói, bất quá là thích hứa hy thiết kế, lại đối nàng ôn có hảo cảm. Lúc này thấy hứa hy không có thuận gậy che bỏ lên tới, ngược lại chối tử, nàng đối hứa hy ấn tượng liền càng tốt. Nàng cũng không miễn cưỡng. Cười nói, hành, dù sao mặt tiền cửa hàng gì đó đều còn không có ảnh như đâu. Chờ ta thu xếp hảo, chúng ta bàn lại chuyện này. Nàng dưng một chút, hứa cô nương ở tại chỗ nào. Ta là nữ tử thư viện năm nay thi được tới học sinh. Phu nhân có việc, có thể gọi người đến trong thư viện tìm ta. Nữ tử thư viện học sinh. Thiêu phu nhân mở to hai mắt nhìn. Vân ma ma nở nụ cười, ai ra, thật đúng là xảo. Tiểu thư nhà ta là tới nữ tử thư viện giảng bài. A. Hứa hy ba người đều kinh hãi. Hứa hy phản ứng cực nhanh, vội vàng đứng lên, kéo qua hứa tuyết tay, cùng nàng song song đứng. Đối tiêu phu nhân nhốn người hành lễ, học sinh hứa hy, bài kiến phu tử. Hứa tuyết lúc này cũng minh bạch hứa hy ý tứ, cũng học nàng bộ giáng cấp tiêu phu nhân hành lễ, học sinh hứa tuyết, bài kiến phu tử. Tiêu phu nhân đã đứng dậy nâng dậy hứa hy. Thấy hứa tuyết cũng hành lễ, lại nghe nàng tự xưng học sinh, không khỏi kinh ngạc, chỉ vào hứa tuyết nói, đây là. Nhập học khảo thí khi, hứa hy liền biết nữ tử thư viện cực kỳ coi trọng học sinh phẩm hạnh. Hiện giờ tiêu phu nhân là các nàng lão sư, như vậy các nàng chi tiết, về sau tổng hội biết đến. Nếu như vậy, chi bằng hiện tại liền thẳng thắn còn có thể cấp đối phương lưu lại một ấn tượng tốt. Tuy bình hầu phủ có cái bị ôm sai nữ nhi. Không biết phu nhân nghe nói qua không có. Cái kêu bị ốm sai, dưỡng ở nông thôn nữ hải nhi chính là ta. Hứa hy cười nói. Nàng chỉ chỉ tạ thị, đây là ta dưỡng phụ mẫu hứa ra thẩm thẩm. Lại chỉ chỉ hứa tuyết, đây là hứa ra đường mội. Nàng xin lỗi mà triều tiêu phu nhân cười nói, ta tưởng chính mình kiếm ít tiền, đến cửa hàng bạc tới bán thiết kế bản thảo. Thẩm thẩm cùng muội muội không yên tâm một mình ta đi, tưởng bồi ta. Các nàng đã lo lắng ta bị người xem thường đi, mặc quần áo trang điểm thượng lại không giống người một nhà, liền tự nguyện giả thành hạ nhân cùng ta đi trước, cũng không phải cố ý muốn gặp người. Tạ thị vừa nghe hứa hy lời này, liền biết nàng lo lắng cái gì, tâm cũng nhắc lên, chạy nhanh nói, đúng vậy, phu nhân. Tiểu hy đứa nhỏ này một mảnh hiếu tâm, kiếm này tiền cũng không phải tưởng chính mình hoa, mà là xem chúng ta sinh hoạt thanh bẩn, muốn cho chúng ta có tiền vốn làm tiểu sinh ý. Cho nên mới tới bán thiết kế đồ Nàng vốn cũng không đồng ý ta cùng tiểu tuyết giả trang hạ nhân Là ta ngạnh buộc nàng đáp ứng 73 chương 73 khởi lòng xấu xa Canh 3 Chương 73 khởi lòng xấu xa Canh 3 Hứa tuyết đột nhiên gật đầu Thật là chúng ta tự nguyện Tỷ của ta đối chúng ta nhưng hảo Ta cũng là thác tỷ của ta phúc mới thi đẩu nữ tử thư viện Học phí vẫn là tỷ của ta cho ta ra Tiêu phu nhân nhìn Vân Ma Ma liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, liền biết Tuy Bình hầu phủ ôm sai nữ nhi sự hẳn là xác thực. Nàng nợ nụ cười, đối Hứa Hi nói, "Các nàng rất giữ gìn ngươi." Hứa hy cười gật đầu, "Cũng không phải là, đây là ta may mắn." Tiêu phu nhân thấy nàng cười đến thập phần chân thành, Tạ thị cùng Hứa Tuyết đối nàng khẩn chương cùng giữ gìn cũng không như là giả bộ, trong lòng dâng nhiên hâm mộ khởi hứa Hi tới. Cang La Hào môn đại tộc, nhân tế quan hệ càng phức tạp. Mặc dù là thân sinh cha mẹ, đều không nhất định chân chính yêu thương cùng quan tâm con cái, mà là lấy ích lợi vì trước. Giống hứa hy cùng tạ thị mẹ con như vậy thiệt tình tương đái, nhưng thật ra hiếm thấy. Nếu hứa hy tao ngộ đúng như nàng theo như lời, sinh hoạt ở hứa ra với nàng mà nói nhưng thật ra chuyện may mắn. Các người là năm nay thi được tới học sinh. Nàng lại hỏi, đúng là, kêu hảo, thiêu phu nhân đứng lên, nếu đều ở thư viện. Liên hệ liền phương tiện. Chờ ta tìm hảo mặt tiền cửa hàng, trưởng quầy, lại đi tìm ngươi. Ta còn có việc, liền đi trước, dùng sau tái kiến. Cùng tiễn tiên sinh. Ba người đưa đến ghế lô bên ngoài, nhìn theo các nàng đoàn người thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ ré chỗ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta thị lo sợ bất an, tiểu hy, việc này đối với ngươi cùng tiểu tuyết không có gì ảnh hưởng đi. Hứa hy lắc đầu, hẳn là không có. Thiêu phu nhân tính tình ngay thẳng. Nàng đã không lộ ra không vui, lại còn có nói lại liên hệ, hẳn là liền sẽ không có cái gì không tốt hành động. Tạ thị yên tâm. Hứa hy xoay người lại, đối tạ thị một phút, vừa rồi đã tạ thẩm thẩm cùng mội mội kịp thời vì ta giải thích. Ngươi làm gì vậy? Còn khi ta là ngươi thẩm thẩm, đừng nói nói như vậy. Tạ thị rồi nói. Ba người liếm nhau, đều nở nụ cười. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi. Chúng ta về nhà đi. Hứa hy đưa tới tiểu nhị, tính tiền, liền cùng tạ thị, hứa tuyết cùng nhau đi xuống lầu. Bởi vì có phó vân lãng phân phó, tiêu phu nhân rời đi thời điểm, từ tín đạt cũng không có quay dày nàng. Nhưng thật ra phó vân lãng ở trên lầu nhìn đến tiêu phu nhân dung mạo sau, xác định thân phận của nàng, tiêu phu nhân có cái ca ca, phó vân lãng gặp qua. Bọn họ hai anh em mặt mày lớn lên có vài phần giống nhau. Xác nhận tiêu phu nhân thân phận, phó vân lãng đảo thực may mắn chính mình vừa rồi đối từ tín đạt phân phó. Bọn họ bình nam hầu phủ không nói cùng chấn nam vương phủ trinh lệnh, đó là cùng anh quốc công phủ cũng kèm đến xa. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói, nữ nhân này bọn họ đều đắc tội không nổi. Từ tín đạt kiên nhẫn chờ đợi, chờ hứa hy mấy người vừa xuất hiện ở trà lâu cửa, hắn liền chạy nhanh từ cửa hàng bạc chạy ra tới, đối hứa hy cười nói, vị cô nương này. Chuyện vừa rồi, chúng ta lại nói. Phó Vân Lãng không yên tâm từ tín đạt, đem hoàng trưởng quầy cũng phai xuống dưới. Lúc này hoàng trưởng quầy cũng ở một bên hát đệm nói, vừa rồi cô nương vừa đi, chúng ta chủ nhân liền hối hận. Lúc này tưởng tiếp tục cùng cô nương nói nói chuyện. Cô nương nói 100 lượng bạc một chương đồ liền 100 lượng, chúng ta tuyệt không hai lời. Từ tín đạt vội vàng gật đầu, đúng đúng. Ngượng ngùng, còn thừa chín trương đồ. Đã bán cho vừa rồi vị phu nhân kia. Hứa hy cười đối từ tín đạt gật gật đầu, nhấc chân muốn đi. Từ tín đạt nghe được lời này đều muốn khóc, đứng ở hứa hy trước mặt ngăn lại nàng đường đi, vẻ mặt đưa đam nói, cô nương, kia có thể hay không lại giúp chúng ta hỏa mấy trường. Đúng vậy, vị phu nhân kia cấp bao nhiêu tiền một trường, chúng ta liền cấp bao nhiêu tiền một trường, tuyệt không thấp hơn 100 lượng bạc. Hoàng trưởng quay cũng ở cực lực đền bù chính mình khuyết điểm. Thật đã không có. Hứa hy xin lỗi mà cười nói, bán đi này mở trường, đều là ta này một hai năm tinh tế cân nhắc, lặp lại sửa chữa ra tới, phí vô số tâm huyết, nơi nào là có thể họa liền họa. Nhị vị, thật sự xin lỗi. Hứa tuyết há miệng thở dốc Cái gì một hai năm? Này mấy chương đổ chính là nàng nhìn hứa hy họa tổng cộng hoa không đến một canh giờ. Nàng tự nhiên biết này không phải nàng nói chuyện thời điểm, chỉ phải áp xuống trong lòng nghi vấn. Nghe hứa hy cùng hai người đối thoại. Kìa cô nương trở về có thể hay không lại cân nhắc mấy chương Chỉ cần kiểu dáng mới mẻ độc đáo, hết thể đều hảo thuyết. Hoàng trưởng quay nói. Ta thử xem đi. Nghĩ đến ngài cũng biết, loại đồ vật này, không phải ta tưởng họa liền có, đến yêu cầu linh cảm. Hứa hy nói. Vậy được rồi. Nếu cô nương nghĩ ra được, nhất định phải bắt được rụ long cắt tới. Hoàng trưởng quay tha thiết dặn dò. Hứa hy những lời này, nghĩ đến xác thật là tình hình thực tế. Như vậy đồ, cũng không phải là tùy tiện váy tranh là có thể có. Bọn họ những cái đó thợ thủ công, đều đến yêu cầu tìm linh cảm. Linh cảm không đến, chính là nửa năm một năm cũng nghĩ không ra cái gì tân hình thức. Loại sự tình này cấp cũng cấp không tới. Cho nên hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, hy vọng hứa hy lại họa ra tiểu mới dạng, có thể ưu tiên bắt được rụ lòng cấp tới hứa khi nói nhìn từ tín đạt liếc mắt một cái từ tín đạt chỉ phải tránh ra thân mình buồn bực mà nhìn hứa Hy mang theo mấy người rời đi từ hoàng trưởng quay này nóng bỏng biểu hiện từ tín đạt nơi nào còn nhìn không ra hắn cũng bị nhị công tử trách cứ muốn đền bù khuyết điểm có thể thấy được nhị công tử đối chuyện này để ý ngấm lại hôm nay này nàyy bút mua bán tất cả đều là hắn làm chủ tạo thành hậu quả hắn tâm liền đi xuống chầm trầm hắn quay đầu phân phó thủ vệ tiểu nhị Đi theo vị kia cô nương, nhìn xem nàng đang ở nơi nào. Hoàng trường quay há mồm muốn ngăn trở, nhưng dừng một chút, hắn vẫn là nhắm lại miệng. Tiểu nhị vội vàng chiều hứa hy các nàng biến mất địa phương đổi theo. Hứa Vĩnh Lích thấy hứa hy chỉ lo đi phía trước đi, đã rời xa rụ lòng các còn không có dưng bước. Hắn vội vàng nói, khi tỉ nhi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta kêu chiếc xe la. Thúc, đừng nóng bội. Hứa hy nói, cũng không giải thích, lập tức hướng phía trước đi. Đi đến một cái đầu hẻm quẹo vào chỗ, nàng đi vào, sau đó ở một nhà loại cây hoè nhân ra trước cửa dừng bước, đứng ở cây hoè mặt sau. Hứa Vĩnh Lịch vợ chồng cùng Hứa Tuyết không biết nàng này cử dụng ý, bất quá cũng không hỏi, đi theo đi vào. Tạ thị biết Hứa hy lúc này trên người phóng cự khoản. Tuy rằng này ngõ nhỏ cũng không hiểu lánh, nhưng so với vừa rồi cái kia đường cái, vẫn là rộng cu e chút. Nếu có người nổi lên ná ý, bằng Hứa Vĩnh Lịch một người nam nhân Thật đúng là không nhất định có thể hộ được các nàng. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe hứa hy hư một tiếng, ý bảo các nàng im tiếng. Tạ thị vội và ngâm miệng, đi theo hứa hy ánh mắt nhìn đầu ngõ Liền nghe có rồn dập tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, một bóng người vọt lại đây, lập tức hướng phía trước chạy vài bước, tựa hồ phát hiện không đúng, dừng bước chiều mọi nơi nhìn xung quanh. Hứa hy không đợi hắn nhìn đến chính mình, liền ra tiếng hỏi, ngươi là ở tìm ta sao? Hứa Vĩnh Lích lúc này mới thấy rõ ràng người này đúng là dụ long các thủ vệ tiểu nhị. Hắn vừa rồi ở dưới lầu chờ hứa hy mấy người khi, liền cùng này tiểu nhị liêu quá vài câu, lại sẽ không nhận sai. Hắn kinh giận đan sen. Dụ long các đây là mua bán không thành, phải đối hứa hy khởi lòng xấu xa. 74 chương 74 thử, canh 4. Chương 74 thử, canh 4. Vị tiêu tiểu nhị bản chức chính là tiếp đại khách nhân, đón đi giúp về chưa từng đã làm theo dõi khách nhân hành vi. Lúc này nhìn đến hứa hy mấy người dù bận vận ung dung đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn, hắn tức khắc mặt đỏ lên, cái khó lo cái khôn mà thể thốt phủ nhận, liên tục xua tay, không, không phải, cô nương đừng hiểu lầm. Nhà ta chính là ở nơi này. Hắn chỉ chỉ phía trước, trong nhà có việc gấp, cho nên chạy trốn nóng nảy một chút. Nga! Là như thế này! Hứa Hy cười đến ý vị thông trường, làm cái thỉnh thủ thế, kia chạy nhanh trở về đi, không chậm chế người việc gốc. Tiểu nhị vô pháp, chỉ phải chiều Hứa Hy chắc tay, căng ra đầu hướng phía trước chạy. Thúc, ngươi lưu lại nơi này. Nếu hắn quay đầu tới muốn đuổi theo chúng ta, ngươi đem hắn ngăn lại, hỏi hắn muốn làm gì, nói hoài nghi hắn muốn đánh cướp, làm bộ kéo hắn đi nha môn, dọa hắn một dọa. Hứa Hy nói, thấy hứa vĩnh lít đẩy mặt chấn kinh gật đầu. Nàng lại dặn dò, ngươi trở về thời điểm nhiều vòng vài đạo công, xác định phía sau không ai theo lại về nhà. Nhưng các ngươi ba người trở về, ta không yên tâm." Hứa Vinh Đích nói. Hắn tuy đi phố toán hẻm gần ấy năm, gặp qua không ít xấu xa thủ đoạn, nhưng giống hôm nay như vậy, ban ngày ban mặt đánh cắp sự vẫn là lần đầu nhìn thấy, trong lòng đã chịu kinh hách không nhỏ. Dạ thị cùng Hứa Tuyết cũng là một bộ kinh hách quá độ biểu tình. Hứa Hi trấn an nói, "Đừng lo lắng." Bọn họ không phải muốn đánh cướp chúng ta, mà là muốn biết ta đang ở nơi nào. Sau này bọn họ hảo gọi người tới hỏi ta họa không họa hảo thiết kế đồ. Chỉ là thương nhân bình thường thủ đoạn mà thôi. Thật sự. Hứa tuyết vội hỏi. Tự nhiên là thật. Bọn họ ra đại nghiệp đại, còn không đến mức vì điểm này bạc bí quá hóa liều. Hứa ra tam khẩu đều đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, vậy các ngươi chạy nhanh đi. Hứa Vinh Lích biết cửa hàng bạc đúng như hứa hy theo như lời như vậy, cái kia tiểu nhị vì hảo trở về báo cáo kết quả công tác, tất nhiên còn sẽ lại trở về. Có ta ở đây, không sợ. Tạ thị bắt lấy hứa hy tay, cùng lao gà hộ tiểu kê giống nhau, lôi kéo nàng bước nhanh ra ngõ nhỏ, chiều nơi xa xe là xà phu về vây tay. Cũng không đợi xe la xử lại đây, bước nhanh cùng xe la hội hợp, thượng xe la, phân phó xà phu, đi mau. Xe la xa phu cũng không biết ra chuyện gì, xử xe la, hướng phía trước chạy tới. Chúng ta đi chỗ nào? Là trở về thành tòa nhà, vẫn là trực tiếp đi thư viện. Tạ thị hỏi. Ở nàng xem ra, vẫn là đi thư viện hảo. Thư viện chính là Hoàng Gia Khai, dù long các chủ nhân lá gan lại lớn, cũng không dám vọt tới trong thư viện đi tìm người. Đi trong thành tòa nhà. Hứa hy nói. Nàng còn có chuyện muốn cùng hứa Vĩnh Lích vợ chồng nói đâu. Lúc này Ly Thanh Phong các nàng tới đón còn có nửa ngày công phu, vừa lúc sấn thời gian này nói một câu. Sau này nàng quay lại đều sẽ có người đón đưa, lại đến hứa ra tòa nhà sợ là không có phương tiện. Cũng không thể bị dụ lòng các này một dọa, liền quay dày kế hoạch của chính mình. Vậy được rồi. Tạ thị cũng liên tiếp cứ như vậy trực tiếp đưa hứa Hy đi thư viện. Nàng nhưng nghe hứa tuyết nói, thư viện hôm nay chỉ là báo danh, cũng không có gì người. Hứa hi một người ở trong thư viễn gốc cũng không phải chuyện này nhi. Dù vậy, tạ thị rõ ràng vẫn là bị dọa, nàng lăng là làm xe lạ là ở trên phố xoay hai vòng, phát hiện mặt sau không ai theo dõi, lúc này mới làm xa phu hướng hứa ra tòa nhà phương hướng chạy tới. Tới rồi phụ cận, nàng cũng không cho xe lạ trực tiếp xử đến cửa nhà, mà là ở phụ cận đã đi xuống xe. Lênh hứa hi cùng hứa tuyết xuyên qua hai điều ngõ nhỏ, lúc này mới về đến nhà. Qua một trận, Hứa Vĩnh Đích cũng đã trở lại, đối hứa hi nói, quả nhiên như ngươi sở liệu, các ngươi vừa ly khai, hắn liền lại quay lại tới. Nếu không phải ta canh giữ ở nơi đó ngăn lại hắn, hắn chỉ định lại muốn đi theo chúng ta trở về. Thúc, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Hứa hy cấp hứa Vĩnh Đích đổ một ly trà. Tạ thị vô vô ngực, đối hứa hy nói, vẫn là tiểu hy suy xét chu toàn. Nếu không phải ngươi cẩn thận, hôm nay chúng ta đã có thể mắc ngưu của bọn họ. Hứa Vĩnh Lích thập phần không yên tâm, nay trong huyện liền lớn như vậy, sau này luôn có gặp được một ngày. Nếu là ở trên đường gặp được, hoặc là biết ngươi ở nữ tử thư viện niệm thư, tìm tới ngươi nhưng như thế nào hảo. Ta thị cùng hứa tuyết cũng khẩn trương mà nhìn hứa hy. Toàn gia cũng chưa phát hiện, không biết từ khi nào khởi, bọn họ đều đem hứa hy trở thành người tâm phúc. Không sợ. Hứa hy nói, ta chính là nữ tử thư viện học sinh, vẫn là hầu phủ tiểu thư. Bọn họ như thế nào sẽ vì điểm ích lợi liền chọc phải phiên thoái? Lời này là chân chân chính chính an ủi đến hứa ra ba người. Hứa Hy thấy bọn họ thần kinh hòa hoan xuống dưới, đối đang định tiếp tục đi phòng bếp bận rộn tạ thị nói, thẩm ngươi cũng ngồi xuống, nhân lúc rảnh rôi, chúng ta nói nói các ngươi mua bán. Tạ thị chạy nhanh chọc lại ngồi xuống. Thúc, mua bán sự chuẩn bị đến thế nào? Hứa Hy hỏi hứa Vĩnh Đích. Ngày hôm qua tặng ngươi rời đi. Chúng ta liền đến trong huyện. Ta mấy năm nay đi phố thoán hẻm là mua bán nhỏ, cũng nhận thức một ít người. Ta tìm người hỏi tham qua, ở trên phố trường kỳ bày quán, trừ bỏ phải cho trong nhà môn giao nhất định phí dụng, còn phải cho nơi này một đám lưu manh giao bảo hộ phí, tổng cộng thêm lên một tháng đại khái là một lượng bạc tử. Nếu sinh ý làm tốt lắm, khả năng còn muốn giao càng nhiều. Nói lên cái này, hứa Vĩnh Lích sắc mặt liền không được tốt xem. Hắn ban đầu làm tiểu tiểu thương, du tàu ở các thôn chi gian, cũng không cần nạp quầy hàng phí cùng thuê má, càng không cần giao bảo hộ phí. Mà hắn cực cực khổ khổ một tháng, trừ bỏ tiền vốn, đại khái cũng liền kiếm cái 1 2 nhiều bạc. Hiện tại sinh ý còn không có làm đâu, liền phải giao nhiều như vậy tiền, hắn trong lòng liền có điểm thấp thỏng, e sợ cho sinh ý không hảo làm, kết quả là tiền không kiếm được, còn mệt buồn. Hứa Hi cũng đoán được Hứa Vĩnh Lịch ban quan Nàng cười hỏi, Thúc, ngươi đoán ta vừa rồi kiếm lời bao nhiêu tiền. Tạ thị vừa nghe liền khẩn trưng lên, hư một tiếng, chỉ chỉ cách vách nói, nhỏ giọng chút. kia ra tôn tử, lỗ thai nhất linh quang, đừng làm cho người nghe xong đi. Vừa rồi vào cửa thời điểm, nàng liền đóng miệng môn. Này một chút nàng dứt khoát đứng dậy, đem nhà chính môn cũng cấp đóng lại. Hứa hy phun ra một chút đầu lưới, từ trong lòng ngực đem ngân phiếu móc ra tới. Phóng tới nhà chính bàn bát tiên thượng. Tuy nói hứa ra người đối nàng hảo, nhưng tiền tài động lòng người, này chỗ tiểu viện cũng bất quá là giá trị 100 lượng bạc. Một ngàn lượng, có thể mua 10 chỗ như vậy sân Hứa Vĩnh lích vợ chồng đối này chỗ sân không dậy nổi tham niệm, nhưng 10 chỗ đâu. Hứa hy kỳ thật là không nghĩ dùng tiền tài đi thăm dò hứa ra người đế hạ. Nàng chính mình kiếm tiền, cũng sẽ không có toàn bộ đưa cho hứa ra người ý tưởng chỉ là này tiền là ở tạ thị cùng hứa Tuyết mí mắt phía dưới kiếm, cùng với che che rầu rầu, làm hứa ra người thất vọng buồn lòng, chi bằng thoải mái hào phóng lấy ra tới, cũng nhân cơ hội lại nhìn một cái hứa ra người phẩm hạnh. Nàng về sau khẳng định không ngừng kiếm một ngàn lượng, mấy ngàn lượng bạc. Nếu hứa ra người phẩm hạnh thật tốt, đáng giá tín nhiệm, kia nàng về sau liền có thể yên tâm mà đem chính mình sinh ý giao cho bọn họ xử lý. Thấy rõ ràng ngân phiếu thượng mặt chán. Hơn nữa ngân phiếu ít nhất có 8, 9 chương, hứa vịnh ích hủ một cú sốc. Hắn cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. 75 chương 75 bán xỉ thương, canh 5. Chương 75 bán xỉ thương, canh 5. Ngươi ngươi, này này. Chạy nhanh thu hồi tới, mau thu hồi tới. Hắn liên thanh thúc rủ. Tạ thị mặc dù nhìn từ lão đầu cùng tiêu phu nhân cấp ngân phiếu. Nhưng lúc này ngân phiếu đôi ở trên bàn, ngấm lại đó là một lượng. Tạ thị cũng tim đập như cổ, cả người hoảng loạn không được. Mau thu hồi tới, nếu như bị người thấy, thế nào cũng phải chiêu họa không thể. Nàng chứng mắt nhìn hứa hy liếc mắt một cái, sau này đừng làm cho người nhìn đến. Tàng hảo, hầu phủ bên kia cũng đừng làm cho người biết được. Hứa hy thấy này hai vợ chồng có khiếp sợ, có hoảng loạn, trong mắt lại không có bất luận cái gì tham niệm, hứa tuyết càng chỉ có vẻ mặt hâm mộ cùng xung bái. Tâm tình của nàng cực hảo. Nàng cầm lấy tám chương, gấp lại bỏ vào trong lòng ngực, đem còn lại hai chương đưa cho hứa vĩnh ích, thúc, đây là ta hiếu thuận ngài cùng thầm thầm, ngài cầm. Buông ra tay chân buôn bán, đừng sợ. Chúng ta rau trộn dưa như vậy ăn ngon, sinh ý nhất định thực rực rỡ. Hứa vĩnh ích lại giống kia hai tấm ngân phiếu phỏng tay dường như, sau này lui hai bước, lúc này mới đối hứa hy nghiêm mặt nói, hy tỉ nhi, ta không thể lại muốn ngươi tiền. Ngươi đều cho chúng ta suy nghĩ như vậy cái hảo điểm tử, ta muốn còn không thể đem sinh ý làm lên, vậy thật là phế vật. Nếu là như vậy còn bắt ngươi tiền, ta lương tâm bất an. Hứa hy trong lòng lấm ác. Nàng nói, thúc, nguyên lai chúng ta không tiền vốn, rau trộn dưa mua bán ta còn tính toán chậm rãi làm, làm đâu chắc đấy. Nhưng hiện tại có tiền, sinh ý liền không thể làm như vậy. Kia rau trộn dưa sau khi xuất hiện, thực mau sẽ có người cùng phòng Mặc dù hương vị không bằng chúng ta hảo, chỉ cần bọn họ bán nhân tiện nghi, lại ở chúng ta ảnh hưởng phạm vi ở ngoài, khẳng định cũng bán đến không tồi. Như vậy sau này chúng ta lại muốn làm đại, liền rất khó khăn. Hứa Vĩnh Lích gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến một điểm này. Có thể tưởng tượng tới rồi cũng không có biện pháp, thật là năng lực không đủ, cơm chỉ có thể từng ngụm ăn, không thể một ngụm ăn thành cái mập mạp Hứa Hy tiếp tục nói, ta nghĩ... Không bằng chúng ta trực tiếp làm bán sĩ thương, bán sĩ cấp trong thành những cái đó tiểu thương người bán rong, cho bọn hắn phân chia địa bàn làm cho bọn họ thống nhất ra bán. Thúc cùng thẩm chỉ lo ở nhà quấy đồ ăn. Đồ ăn cũng đừng chính mình tẩy chính mình thiết, mướn người làm, các ngươi chỉ lo quấy gia vị là được. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ít lợi lớn nhất hóa. Vừa không mệt, lại có thể kiếm đồng tiền lớn. Nàng tiến lên một bước. Đem ngân phiếu lại đưa tới hứa Vĩnh Lích trước mặt, này tiền liền tính là ta cho ngươi mượn, hoặc tính ta đầu tư. Chờ kiếm lời, ngươi trả lại ta, hoặc cho ta chia hoa hồng. Hứa Vĩnh Lích bị hứa Hy câu họa làm đổ dẫn tới nhiệt huyết sôi trào. Hắn là cái nam nhân, cũng có kiếm đồng tiền lớn làm đại sự nghiệp dã tâm, hứa Hy cho hắn miêu tả như vậy một bức mỹ diệu hình ảnh, lại làm hắn lui về tới tiểu đánh tiểu nháo từ một cái sạc ngao khởi, hắn cũng là không căm lòng. Hắn cắn răng một cái, thành, này tiền thuốc liền cầm. Hắn nghĩ nghĩ, ban đầu ngươi chỉ cung cấp phương thuốc, lấy hai thành phần thành. Hiện tại ngươi đã ra tiền vốn chia làm liền không thể như vậy tính. Ngươi đến lấy năm thành tiền lợi mới thành. Nếu không, này tiền ta cũng là không thể muốn. Tiền vốn toàn bộ từ hứa hy bỏ ra, nếu mệt tiền, bọn họ ngắn hạn nội nhưng không có tiền còn cấp hứa hy. Muốn còn, còn không biết ngày tháng năm nào đi. Kể từ đó, cửa này sinh ý sở hữu nguy hiểm liền tính từ hứa hy gánh vác, nhưng kiếm được tiền lại không có nàng phân, này không công bằng. Nhưng này số tiền trở thành hứa hy đầu tư liền không giống nhau, nguy hiểm làm theo gánh vác, tiền lời cùng nhau cùng chung, này đối hứa hy mới công bằng. Đương nhiên, hứa Vĩnh Lích làm như vậy, cũng là vì hắn cảm thấy này sinh ý không có khả năng lô bốn. Dù sao hắn ngay từ đầu liền sẽ không chế phí tổn tuyệt không sẽ trực tiếp đem hứa hy kê 200 lượng bạc toàn dùng ra đi. Chủng loại có thể trước thiếu một chút, chờ danh tiếng lên đây, lại ra tăng chủng loại, như vậy đã có thể khống chế phí tổn, cũng có thể ở người khác cùng phong thời điểm dùng tân chủng loại đem đối phương cấp tế sụp đổ. Nhưng phương thuốc là hứa hy cấp, vừa rồi kinh doanh hình thức là hứa hy đề, cũng là có này 200 lượng bạc làm gan, hắn mới dám đem sạp phô như vậy đại, làm đại sinh ý tiền vốn cũng là hứa hy ra. Cho nên, cấp hứa hy phân năm thành tiền lãi, hắn cảm thấy thực hợp lý. Hứa hy cũng không chối tử, gật đầu nói, hành đi, y y ngài ý tưởng làm. Hứa vĩnh lít lại hỏi, ngươi có thể mỗi ngày lại đây nhìn xem sao. Hắn hiện tại phát hiện, hứa hy sinh ý đầu vóc so với hắn cường, suy nghĩ đến cũng càng chu đáo. Cùng hứa hy một so, hắn cái này làm mười mấy năm mua bán nhỏ người liền kém đến xa. Chợt đem sạp phô lớn như vậy. Hắn trong lòng có chút không đế Nếu là hứa hy có thể mỗi ngày ra tới nhìn xem Ra ra chủ ý Hắn tâm có thể yên ổn rất nhiều Hứa hy nghĩ nghĩ Chỉ sợ không được Đi học tan học thời gian đều là cố định Hầu phủ bên kia trực tiếp xe ngựa đón đưa Thư viện lại quy định không có người trong nhà tiếp không cho phép ra môn Chúng ta trên đường mặc dù có điểm không cũng không thể ra tới Duy chỉ hứa ra làm buồn bán sự Nàng không nghĩ làm hầu phủ biết miễn cho bọn họ hiểu lầm nàng đem kia 100 lượng bạc đưa cho hứa ra. Muốn giải thích, phải xả ra nàng bán thiết kế bản thảo sự tới. Tuy rằng nàng không để bụng hồi phủ, nhưng nhiều một chuyện tổng không bằng thiếu một chuyện. ta thị liền trừng mắt nhìn hứa Vĩnh Lích liếc mắt một cái, hai tử niệm thư là đại sự, ngươi đừng kéo chân sau. Hứa Vĩnh Lích chạy nhanh gật đầu, là ta suy xét không chu toàn. Các ngươi chuyên tâm niệm thư, không cần nhớ trong nhà, trong nhà mua bán ta sẽ chiếu cố tốt. Khi thật có chuyện gì, ngươi làm tiểu tuyết chuyển cáo ta là được. Cần thiết ta liền tới đây nhìn xem, nếu không có phương tiện, ta cũng sẽ thông qua tiểu tuyết tới cùng các ngươi giao lưu. Hứa hy cười nói. Nghe được hứa hy nói có thể thường thường lại đây nhìn xem, tạ thị cũng thật cao hứng. Thấy sự tình nói xong, nàng hỏi, đói bụng không? Ta buổi sáng ma mẽ tương, tiểu hy ngươi thích ăn khoai sọ bánh, ta đi cho ngươi trứng đi. Canh giờ này... Ly thanh phong các nàng tới đón còn sớm đâu, hứa hy cũng không vội mà hồi thư viện cửa chờ, thành thật không khách khí mà cùng tạ thị nói, Hảo, thẩm thẩm ngươi nhưng đến nhiều làm chút, nếu không nhưng không đủ ta ăn. Liên ngươi kia tiểu miêu lượng cơm ăn, có thể ăn nhiều ít. Tạ thị rồi nói, xua tay đứng dậy, được rồi, các ngươi đi nghỉ một chút đi. Vừa ra đến trước cửa, nàng lại quay đầu lại nói, tiểu hy, ngươi nguyên lai like phòng thẩm thẩm giúp ngươi thu thập qua. Cho ngươi lưu trữ, ngươi chừng nào thì có rảnh trở về, mặc dù không được, nghỉ chân một chút cũng hảo. Tiểu thuyết phòng ở ngươi cách vách Tòa nhà này ở hứa vĩnh tăng vợ chồng hai qua đời sau liền thuê đi ra ngoài, nguyên chủ phòng tự nhiên không có bảo tồn, đồ vật đều dọn về tiểu dung thôn. Hiện giờ tính toán chính minh chủ, tạ thị lúc này mới đem hứa hy đồ vật từ nhỏ đà thôn chuyển đến, đem nàng nguyên lai phòng khôi phục thành trước kia bộ dáng. Tạ thị cũng biết Hầu phủ là sẽ không làm hứa hy đến hứa gia trụ, rốt cuộc hứa vĩnh ích, hứa sùng văn hiện giờ ở hứa hy nơi này xem như ngoại nam, lẫn nhau không có huyết mạch quan hệ. Hứa hy lại ở tại hứa gia, vạn nhất có người lan truyền đi ra ngoài, hỏng rồi hứa hy thanh danh. Nàng cấp hứa hy thu thập nhà ở, tỏ vẻ chính là một cái thái độ, mặc kệ hứa hy là cái gì thân phận, nơi này vĩnh viễn là hứa hy gia. Canh năm xong, ngày mai thấy... 76 chương 76 ngoại ý muốn tin tức, canh 1. Chương 76 ngoại ý muốn tin tức, canh 1. Hứa hy cùng hứa tuyết đi nhìn một hồi phòng, quay đầu lại đi phòng bếp đối tạ thị nói, thẩm ta lại không ở nơi này trụ, ngươi cho ta ở nơi nào tùy tiện tìm một gian ngày thường không cần phải phòng là được, không cần thiết lưu tốt như vậy phòng. Nguyên chủ là hứa vĩnh tăng vợ chồng nữ nhi duy nhất, bởi vậy ban đầu phòng liền ở Đông xương dựa nam kia một gian là trừ bỏ chính phòng ở ngoài tốt nhất nhà ở. Hiện giờ hứa Vĩnh Lịch một nhà dọn tiến vào, ấn cổ đại trọng nam khinh nữ tập tụ, Đông Sương hẳn là cấp hứa Sùng Văn trụ, hứa Tuyết trụ Tây Sương. Nhưng vì giữ lại hứa Hy Nguyên Lai phòng, Tạ Thị Lăng là đem Đông Sương dự Bắc kia gian cho hứa Tuyết, hứa Sùng Văn ở Tây Sương phòng. Tạ Thị xoa tay, ngươi Sùng Văn ca muốn gian thư phòng, Tây Sương hai gian một gian làm phòng ngủ, một gian làm thư phòng, vừa lúc thích hợp. Cũng không phải là vì ngươi mới làm hắn trụ Tây xương Lời nói là nói như vậy, nhưng hứa hy lại biết bọn họ một mảnh tâm. Phong bếp dơ, nhưng đừng đem ngươi váy làm dơ, chạy nhanh trở về phòng đi. Tạ thị lại ra bên ngoài đuổi người, lại đuổi hứa tuyết, ngươi cũng là, đừng tiến vào. Hai người chỉ phải bất đắc dĩ mà trọng lại trở về phòng. Vào phòng, hứa tuyết liền đối hứa hy nói, mẹ ta nói trong thư viện muốn dạy theo thùa, tay của ta không thể biến thô. Hiện giờ chết sống không cho ta làm việc. Nàng ngồi xuống, cấp hứa hy đổ một ly trà, hai mắt ba ba mà nhìn nàng, tỷ ta không muốn ăn ăn không, ta cũng muốn kiếm tiền. Người giúp ta ngẫm lại viết như thế nào thoại bản đi. Hứa hy vốt cầm nghĩ nghĩ, trong chốc lát ta viết cái đại cương người chiếu đại cương viết ra tới, ta nhìn xem. Sáng tác thứ này, nếu không phải đọc rộng toàn thư, đem người khác nhân sinh kinh nghiệm biến thành chính mình nhân sinh kinh nghiệm nếu không phải có phong phú nhân sinh lịch duyệt. Nhưng này hai dạng hứa tuyết cũng chưa điều kiện đặt tới, như vậy chỉ có nàng trước cấp hứa tuyết đem nao động mở ra, về sau lại làm nàng chậm rãi hoàn thành. Hứa hy đời trước không biết quá tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết không cần xem đến quá nhiều Nga. Tuy rằng không ăn qua thịt heo, nhưng các loại heo chạy tư thế nàng đều gặp qua, lộng cái đại cương cấp hứa tuyết làm tham khảo, vẫn là không thành vấn đề. Cái gì kêu đại cương? Chuyện xưa đại khái, Hứa hy xua xua tay, không cho nàng đánh gãy chính mình cấu tứ. Hứa tuyết thấy thế, chạy nhanh đi phô giấy mải mực. Hứa hy suy nghĩ trong chốc lát, thấy hứa tuyết đem mặc ma hảo, liền để bút xoát xoát xoát viết lên. Lần đầu tiên viết tiểu thuyết, độ dài không thể quá dài, cho nên cái này đại cương thập phần đơn giản. Từ lúc bản nháp đến sao chép xong, bất quá là hoa hứa hy một chén trà nhỏ công phu. Cho ngươi hai ngày công phu. Hai ngày sau đem viết tốt bản thảo đưa cho ta xem. Hứa hy nói. Không có áp lực liền không có động lực. Không cho điểm thời gian hạn chế. Phòng trừng hứa tuyết một tháng đều không nhất định có thể viết đến ra tới. Hứa tuyết phủng tiểu tuyết đại cương. Như đạt được trí bảo. Cũng không ngẩn đầu lên gật đầu. Ơn ơn. Hảo. An qua điểm tâm. Nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm. Hứa vĩnh ích cùng tạ thị lại kêu một chiếc xe la. Cùng hứa tuyết cùng nhau đưa hứa hy đến thư viện cửa Hứa hy xuống xe, đừng dục muốn xuống xe ba người, thúc thúc, thầm thầm, các ngươi vội thật sự, cùng tiểu tuyết đi về trước đi. Ta một người đi vào đi dạo. Thấy tạ thị đầy mặt không yên tâm, nàng lại nói, ta liền ở cửa cùng thị mặc nói chuyện thiếm, chỗ nào đều không đi, tiểu tuyết biết đến. Hứa tuyết biết lúc này trần phu nhân các nàng tất nhiên còn ở nơi đó chờ học sinh tới báo danh, hứa hy đi vào thật không có cái gì an toàn thượng băn khoăn. Kêu hành đi. Nếu là tìm không thấy thị mặc, ngươi liền hồi ký túc xá nghỉ tạm một chút. Hứa hy vây vây tay, lấy ra thân phận bài cấp bà tử nghiệm chứng một phen, lại không có tiến thư viện, mà là đệ tạ thị làm khoai sỏ bánh cấp bà tử, cùng bà tử trò chuyện lên. Hứa hy ở hiện đại đọc mười mấy năm thư, nhất biết cùng bảo vệ cửa đánh hảo giao tế chỗ tốt. Nang ăn mặc hảo, lớn lên không tồi, lại tặng điểm tâm, miệng con ngọt, thủ vệ bà tử bắt đầu con banh. Cùng nàng khách khách khí khí, chức trách nơi cũng không thế nào phản ứng nàng. Nhưng Hàn Huyên vài câu lúc sau, đã bị công hãm, cùng hứa hy nói lên thư viện một chút sự tỉnh tới. Chờ thanh phong đám người tới đón hứa hy thời điểm, nàng đã cùng hai cái bà tử thân thiết đến cùng tổ tôn không sai biệt lắm, huy tay nhỏ ngọt ngào mà cười, khương ma đào ma nhà ta sẽ ngựa tới đón ta. Lần sau lại đây, ta cho các người mang điểm tâm ha. Ngũ cô nương. Thanh phong chờ hứa hy ngồi định rồi, trước đêm mang đến điểm tâm đưa cho nàng, một mặt nói, lục cô nương bị kinh thành nữ tử thư viện lấy chúng. Hứa hy lấy điểm tâm tay một đốn, kinh ngạc mà nhìn phía thanh phong. Thanh phong nhìn lại nàng, trong mắt mang theo một chút hơi đồng tình. Ở nàng xem ra, hứa hy cùng triệu như ngự chi gian quan hệ, chính là tu hú chiếm tổ cứu cùng thước, là không có khả năng hòa thuận. Mà tối hôm qua hai người ở chung tình hình nàng cũng thấy được. Tuy không dương cung bạc kiếm, lại cũng đạm mạc cực kỳ, hai người tựa hồ đều cố ý tránh đi đối phương, không riêng không có giao hảo ý tứ, ngược lại ẩn ẩn có điểm cạnh tranh hương vị. Hứa hy tuy rằng là hầu phủ huyết mạch, nhưng nhiều năm như vậy cuối cùng là dưỡng ở bên ngoài, vô luận là học thức, giáo dưỡng, vẫn là cảm tình phương diện, đều so ra kém triệu như ngữ. Duy nhất có thể so sánh triệu như ngữ cường, chính là nàng thi được nữ tử thư viện, Làm lao phu nhân cùng đại phu nhân đều xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nhưng hiện tại triệu như ngữ thi được kinh thành nữ tử thư viện, điểm này ưu thế liền toàn đã không có. Nàng toàn diện mà bị triệu như ngữ dâm lên dưới chân. Kinh thành nữ tử thư viện cũng không phải là trong huyện nữ tử thư viện có thể so sánh. Không nói giáo thụ học sinh phu tử thân phận như thế nào cao quý, tài học như thế nào chắc tuyệt. Chỉ nói cùng trường nhóm đều là toàn kinh thành thậm chí cả nước nhất nổi bật những cái đó cô nương. Đây đều là nhân mạch. So sánh với mà nói, trong huyện nữ tử thư viện học sinh cấp bậc không biết thấp nhiều ít. Túc túc, ký chủ hệ thống nghe xong tin tức này, lắp bắp mà ở trong đầu hô, vậy phải làm sao bây giờ a Hứa hy phục hồi tinh thần lại, nhữ lại mày hỏi hệ thống, ngươi không biết này tin tức. Không biết à? Hệ thống có chút ngấp vòng. Nàng khẳng định không phải hôm nay mới khảo kinh thành nữ tử thư viện. Nàng đi khảo thí, ngươi không biết. Hứa hy hỏi. Chẳng lẽ nàng đối hệ thống năng lực phán đoán có lầm. Hệ thống sau một lúc lâu không có lên tiếng. Cách một hồi lâu, nó mới heo heo nói, ta không chú ý nàng là hai ngày tiến đến khảo thí. Bởi vì ngươi hồi hầu phụ sự vẫn luôn các loại làm ấm ý, ta liền không chú ý nàng. Hứa hy tâm thần lập tức thả lỏng lại. Không có việc gì còn không phải là đi đi học sao. Ta cùng nàng, nước giếng không phạm nước sông. Hứa hy ngữ điệu thoải mái mà đối hệ thống nói. Nhưng đó là kinh thành nữ tử thư viện A, vô luận là lao sư tài học, vẫn là đồng học xuất thân, tài hoa, đều không phải trong huyện lao sư, đồng học có thể so sánh. Người vốn dĩ liền so nàng kém, hiện tại nàng vào kinh thành nữ tử thư viện, trên lệnh chẳng phải là càng lúc càng lớn. Người còn như thế nào thắng qua nàng? Trở thành nhân sinh người thắng A. Hệ thống đều sắc khóc. Thắng qua nàng, liền trở thành nhân sinh người thắng. Hứa hy rốt cuộc làm minh bạch hệ thống lo di, ta quá hảo tự mình nhận tử, sinh hoạt hạnh phúc, chẳng lẽ liền không phải nhân sinh người thắng. Cảm tạ hinh tiểu, hiểu hiểu các ngươi, hoàng ngạch nương phòng sách, thư hữu 20180201222624127. Thư hữu 201805281130017475 Người 100 tệ đánh thưởng Mò mò Hôm nay là gấp đôi vé tháng hoạt động cuối cùng một ngày, có vé tháng bằng hữu chạy nhanh đầu Nga. 77 chương 77 ta muốn làm một con cá mặt, canh 2. Chương 77 ta muốn làm một con cá mặt, canh 2. Bởi vì ở trong quyển sách này, nàng là nhân sinh người thắng. Người chỉ có quá đến so nàng càng tốt, càng trở nên nổi bật. Càng xuất sắc, sinh hoạt đến càng mỹ mãn hạnh phúc, chúng ta nhiệm vụ mới xem như viên mãn hoàn thành. Hệ thống nói. Hứa hy như mày, ngươi ngay từ đầu vì cái gì không nói. Ta nguyên lai like không phải hệ thống chướng ngại sao. Gần đoạn thời gian ngươi kiếm lời điểm tích phân, chữa trị một chút, ta mới biết được. Hứa hy sờ sờ cằm, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ta có chỗ tốt gì. Hệ thống tựa lại khiếp sợ lại bất mãn, ngươi ở hiện đại đều đã qua đời. Hiện tại nhặt cả đời thời gian, sống lại một đời còn chưa đủ. Còn nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Lại không phải ta chính mình nguyện ý, ngươi áp đặt cho ta. Hứa hy thập phần đến đúng lý hợp tình, nếu không phải ngươi chói định ta, không chuẩn ta sớm đã một lần nữa đầu thai đi. Ta đời trước tốt xấu cũng đỡ quá bà cố nội quá đường cái, khẳng định có thể đầu cái hào thai. Lại vô dụng, cũng so chạy đến này chim không thèm địa cổ đại cường đi. Không internet không có điều hòa. Liên phi chạch khoái nhạc thủy đều không có, ta ở hiện đại chính là đầu thai thành nông thôn tiểu cô nương cũng so ở chỗ này cường. Hệ thống, nó thế nhưng không lời gì để nói. Nó tưởng cùng hứa hy nói không làm phong kiến mê tín, không có đầu thai này vừa nói. Nhưng hứa hy đều hồn xuyên, lại nói không thể đầu thai, giống như cũng không thể nào nói nổi. Cho nên, nếu không có chỗ tốt, ta sẽ không đi theo triệu như ngữ so. Ta chỉ nghĩ làm một con cá mặn Hứa hy nghĩa chính từ nghiêm. Mợ mợ tờ, thân mẹ nó cá mặt. Sau một lúc lâu, hệ thống nói, nhưng ta chướng ngại chỉ chữa trị một chút, còn không có hoàn toàn chữa trị hảo, cũng không biết cuối cùng nhiệm vụ viên mãn sau sẽ có chỗ tốt gì cho người. Người trước nỗ lực, chờ về sau tích phân nhiều, ta chướng ngại chữa trị hảo, tự nhiên là có thể biết. Hứa hi nhất phiên bạch nhãn, hướng ai đâu. Dù sao không chỗ tốt, đừng làm cho ta làm việc. Thanh phong bên kia thấy hứa hy thật lâu không nói gì, cho rằng nàng bị đả kích tới rồi, nghĩ nghĩ, mở miệng an ủi nói, cô nương cũng đừng nghĩ nhiều. Lao phu nhân, đại phu nhân rất thích ngươi. Cô nương vào nữ tử thư viện, có tài có mạo lại có ra thế, còn như vậy có khả năng, sau này quá đến tất nhiên không lầm. Hứa hy phụt một tiếng nở nụ cười, rôi tay vô vô thanh phong bả vai, cảm ơn ngươi an ủi ta, bất quá ta không khổ sở. Nhật tử là chính mình quá, như người uống nước gấm lạnh tự biết, cùng người khác so cái gì đâu. Ta trước kia ở tiểu dung thôn, quá đến cũng rất sung sướng. Cô nương như vậy tưởng là được rồi. Thanh Phong nhóc miệng cũng nở nụ cười. Xe ngựa mau đến hầu phủ khi, Thanh Phong đột nhiên hỏi nói, cô nương cơm chiều tính toán như thế nào ăn. ân Hứa hy không do mà nhìn về phía nàng. Lao phu nhân thích thanh tĩnh, đều là chính mình một người ăn cơm. Tam phòng người liền từng người ở chính mình trong viện ăn. Đại phu nhân nói cảm tình đều là chỗ ra tới, toàn ra cốt nhục không thể quá sinh phần, nếu giữa trước không có phương tiện, ít nhất cơm chiều muốn cùng nhau ăn. Cho nên trừ bỏ các di nương, các phòng thiếu gia, tiểu thư đều là đi theo lao gia, phu nhân một khối ăn cơm. Thanh phong dương mắt xem hứa hi, cho nên nói lý lẽ, cô nương nên trở về nhị phòng đi theo nhị lao gia cùng nhị phu nhân cùng nhau ăn cơm. Không đi. Hứa Hy không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Nàng mới sẽ không mỉ khuất chính mình, đi ngụy thị trước mặt bị khinh bỉ. Ăn cơm không ngon, sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Thanh Phong không nghĩ tới nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát nhanh nhẹn, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hứa Hy phân phó đi theo một đạo tới đón nàng điểm răng nói, trở lại trong phủ, người đi phòng bếp đem ta phân lệ nhắc tới phẩm minh cư, sau này ta một người ăn cơm. Này! Không hảo đi! Không đợi điểm dáng đáp ứng, thanh phong liền khuyên đủ, không riêng nhị lao ra cùng nhị phu nhân sẽ không đáp ứng, lao phu nhân khả năng cũng sẽ đối cô nương cách làm bất mãn. Cô nương là văn bối, nương ăn cơm cùng nhị phu nhân hòa hoán một chút quan hệ, hôn qua sự liền đi qua. Dù sao cô nương dọn ra tới, chỉ ăn cơm thời điểm đi nhị phòng một chuyến, nửa canh giờ công phu, nhịn một chút liền đi qua. Hứa hi xua xua tay, chân thật đáng tin, liền chiếu ta phân phó làm. Ăn xong bữa cơm sau, xe ngựa dừng lại, hứa hy xuống xe, liền nhìn đến hậu phủ răng đèn kết hoa, phản phất muốn làm hỷ sự dường như. Hứa hy hồi tưởng một chút, hôm qua lão phu nhân, đại phu nhân tựa hồ không để trong phủ có hỷ sự, tội hỏi thanh phong, này đó đèn lồng màu đỏ là vì lục cô nương quải. Thanh phong tiểu tâm mà đánh giá thần sắc của nàng, đắc, đúng vậy. Hứa hy gật gật đầu, không nói gì, lập tức hướng trong đi. đi đến chính viện cửa Nàng dưng bước, nghĩ nghĩ, đi vào cấp lão phu nhân thỉnh an. Không nghĩ tới triệu như ngữ cũng đang ngồi, đang theo lão phu nhân, đại phu nhân ngồi ở cùng nhau uống trà ăn điểm tâm. lão phu nhân cùng đại phu nhân đều nét mặt tỏa sáng, cả người đều lộ ra không khí vui mừng. Triệu như ngữ càng là như thế, ăn mặc màu đỏ rực váy áo, trên đầu, trên cổ đều mang lên tinh mị trang sức, cùng ngày hôm qua người qua đường giáp giống nhau trang điểm giống như hai người. Nhìn đến hứa hy, triệu như ngữ đứng lên, gọi một tiếng tỉ tỉ. Khi tỉ nhi, đã trở lại. Tới, ngồi xuống uống ly trà. Đại phu nhân thấy hứa hy, chiều nàng vây vây tay. Hứa hy cười, đi qua đi ngồi xuống, cảm tạ đệ trà đổi mồi. Đối triệu như ngữ nói, ta vừa trở về liền nghe nói, chúc mừng ngươi. May mắn mà thôi, cũng là lấy lao phu nhân, đại phu nhân phúc. Triệu như ngữ cười, ngữ khí khiêm tốn. Nhưng trong ánh mắt vẫn là nhịn không được hiện lên một mặt đắc ý. Là chính ngươi có khả năng. Lao phu nhân đối triệu như ngữ thái độ so với hôm qua càng thân thiện vài phần. Kinh thành có bao nhiêu quý nữ cùng quan gia tiểu thư. Càng không nói đến giống nhau phú quý nhân gia. Kinh thành nữ tử thư viện mỗi năm mới chiêu 50 người. Có thể thi được đi, đều là nhân trung long vượng. người có thể thi được đi, ta cùng ngươi đại bá mẫu đi ra ngoài đều có quang. Đại phu nhân không nói gì, quay đầu nhìn về phía hứa hy, quan tâm hỏi, hôm nay đi thư viện báo danh, tình huống như thế nào? Hứa hy lại đây thỉnh an, trừ bỏ đối lao phu nhân cái này đường ra nhân tôn trọng, cũng là muốn nói chuyện này, lao phu nhân, đại bà mẫu, ta ở trong thư viện muốn một cái giường ngủ. Có đôi khi thời tiết không tốt, hoặc là trong thư viện có cái chuyện gì nhất thời cũng chưa về, cũng không đến mức luôn uống. Giữa trưa cũng có cái nghỉ tạm địa phương. Muốn cái giường ngủ không gì, nhưng lão phu nhân đối hứa hy loại này tự chủ trương cách làm có chút bất mãn, thần sắc nhàn nhạt mà ân một tiếng, không nói gì. Đại phu nhân chạy nhanh cười nói, cũng là hẳn là, rốt cuộc như vậy xa, thực sự có cái chuyện gì, ở nơi đó cũng có cái điểm dừng chân. Trong thư viện an toàn, có thể so ở bên ngoài mua cái tòa nhà nghỉ chân cường, cũng sẽ không bị người lên án. Nàng nhìn về phía triệu như ngữ. Kinh thành thư viện học sinh đều là ở tại trong nhà đi. Đúng vậy. Chịu như ngữ nói, mọi người đều là kinh thành, trong nhà trưởng bối cũng không yên tâm làm đại gia bên ngoài rừng chân, cho nên cơ hồ không có yêu cầu trụ trong thư viện. Chỉ trừ bỏ những cái đó các nơi nữ tử thư viện đưa lên tới học sinh. 78 chương 78 người không phải triệu như thi. Canh 3 Chương 78 người không phải chịu như hi Canh 3 Đối với các nơi đưa lên tới học sinh, bởi vì trong nhà không ai thi được nữ tử thư viện, Lao Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân dị vãng cũng không quan tâm. Lúc này có hứa hy, Đại Phu Nhân liền quan tâm hỏi, các nơi đưa lên tới học sinh nhiều sao? Muốn cái gì điều kiện mới có thể đưa vào kinh thành nữ tử thư viện? Triệu như ngữ cười nói, nghe nói muốn thập phần xuất sắc, các môn công khóa đều đạt tới giáp đẳng, mới có ghi danh tư cách. Đến kinh thành tới, còn muốn lại khảo hai lần. Yêu chúng tuyển yêu, cuối cùng chỉ lấy 10 tên. Nàng ngừng đầu lên, ánh mắt mịt mờ mà ở hứa hy trên mặt quét một chút, rũ xuống đôi mắt, lại tiếp tục nói, đây cũng là vì phòng ngửa có chút người đường con cứu quốc, cảm thấy kinh thành nữ tử thư viện khó khảo, liền nghĩ cách đi phía dưới thư viện liền đọc lại thông qua tấn chức đi vào kinh thành nữ tử thư viện tới. Tấn chức khó khăn tăng lớn, liền cấm loại này hiện tượng. Nói tới đây, nàng hướng về phía hứa hy nhu nhu cười. Tỷ tỷ đừng đa tâm, ta không phải nói ngươi. Ngươi tự nhiên không phải loại tình huống này. A may mắn ngươi giải thích một câu, nếu không ta còn tưởng rằng ngươi ở châm chọc ta đâu. Hứa hy vô vô ngực, một bộ hơi sợ bộ dáng, không phải liền hảo, nếu không ta này trong lòng quái khó chịu. Ta từ nhỏ ở phố phường ở nông thôn lớn lên, trong nhà điều kiện không tốt, mua chi bút mua điều mặc đều khó khăn, càng không cần phải nói cầm á cờ á gì đó. Hiện giờ có thể thi đổ trong huyện nữ tử thư viện, đã là thiêu cao hương, kinh thành nữ tử thư viện gì đó, tưởng ta cũng không dám tưởng. Không có mấy ngàn lượng bạc duyên sư dạy dỗ, sợ là liền ngạch cửa còn không thể nào vào được đâu. Triệu như ngữ một nghẹn, tươi cười cương ở trên mặt. Lao phu nhân nhìn triệu như ngữ riết mắt một cái, lại nhìn nhìn hứa hi không nói gì. Đại phu nhân cũng không nói chuyện, bất quá trong lòng đối triệu như ngữ đã có bất mãn.